Chương 1441, A Lê quay về, một, đêm khuya trăng lạnh, nỗi buồn đau đớn bị kìm nén trong lòng. Nó đè nặng lên trái tim của chúng sinh trong thần giới, nuốt chững niềm hy vọng nhỏ nhoi của họ. Tuy nhiên, chỉ đêm nay, một ánh sáng mờ nhạt đã được sinh ra trong mạng đêm U tối. U Huỳnh là Thánh Thú Thái M, cũng là người cực kỳ nhạy cảm với các nguồn sáng, vì vậy Tạ Mạc là người đầu tiên cảm nhận được sự ra đời của ánh sáng. Tạ Mạc dẫn Nguyên Duệ ra khỏi phòng ngủ, đi tới quảng trường Điện Chiến Thần, ánh sáng mờ nhạc này chiếu thẳng vào cố hương của tộc nữ thần hắc Ám, cũng là quê hương của tộc Nguyệt Thần. Nhưng vì A Lê vẫn ở nhân gian, nên tộc Nguyệt Thần tộc không thể phục hưng như các thần tộc khác. Đôi khi người dân tộc Nguyệt Thần cũng bị những tộc khác hấp thụ, dẫn đến thần tính của tộc Nguyệt Thần gần như không tồn tại tại thần giới. Ánh sáng trông rất yếu ớt, cần rất nhiều linh lực mới có thể nắm bắt được vị trí của nó. Ngay khi Nguyên Duệ đang bế tạ mạc, hướng mắt nhìn về phía đông, một vị tế tư cấp cao còn sống sót của Quang Minh thần tộc đã tiến chỗ cô. Trong cuộc chiến chống lại Thiên Sứ, có rất nhiều dũng sĩ của Quang Minh thần tộc may mắn sống sót đến ngày hôm nay, bởi vì sức công phá của ánh sáng thánh của kẻ địch lên họ được tính là yếu nhất. Tuy nhiên, hầu như tất cả các dũng sĩ còn sống sót của Quang Minh thần tộc, tộc đều bị ánh sáng sám hối thiêu rụi đôi mắt, buộc họ từ giờ phải sống trong bóng tối. Không bao giờ còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng nữa. Người ngoại lệ duy nhất chính là vị tế tự cấp cao đang đi tới chỗ cô, bởi vì cả đời bà ấy chưa bao giờ rời khỏi thần điện Quang Minh, nên trong lòng bà ấy không hề có chút ác niệm nào. Ánh sáng sám hối sẽ chỉ đã thương những kẻ đã phạm phải một tội lỗi Tây Trời nào đó, nhưng bà ấy là người có tâm hồn trong sáng nhất trong thái cổ thần giới. Bái kiến chiến thần bệ hạ Tế tự cấp cao của Quang Minh thần tộc cúi đầu hành lễ chào nguyên Duệ Ừ, Quang Minh Tế Tự. Nguyên Duệ lịch sự gật đầu, đáp lại lời chào. Bệ hạ cũng cảm nhận được tia khúc xạ ánh sáng mờ nhạt từ phía đông xa xôi phải không? Quang Minh Tế Tự hỏi. Người đầu tiên cảm nhận được nó là Tạ Mạc, Nguyên Duệ vừa nói vừa vuốt ve vỗ về mái tóc của Tạ Mạc đang nép người vào cô. Ồ, vậy Bệ hạ có biết nguồn gốc của ánh sáng này không? Mong Quang Minh Tế Tự chỉ giáo cho. Nguyên Duệ khiêm tốn nói. Đó là cố hương của tộc nữ thần Hắc Ám, và là nơi sinh của Nguyệt Thần. Nếu ta đoán không lầm, tia sáng này đại diện cho thần tính của Thái Cổ Nguyệt Thần. Thái Cổ Nguyệt Thần Không, không thể nào, Thái Cổ Nguyệt Thần vẫn còn ở nhân gian, cô ấy là đệ tử của ma đạo ta, với tình hình bây giờ, cô ấy không thể nào rời bỏ nhân gian, để đến thần giới, huống chi, thần giới sớm đã mất đi di sản kế thừa của tộc Nguyệt Thần từ lâu rồi. Thái Cổ Nguyệt Thần đã viên tịch. Thần giới quả thực đã mất đi truyền thừa của tộc Nguyệt Thần, nhưng ta có thể chắc chắn, ti sáng này quả thực có liên quan đến Nguyệt Thần. Tại sao bà lại nói vậy? Xin chiến thần bệ hạ dẫn ta tới vùng đất cội nguồn của tộc Nguyệt Thần, Nguyên Duệ còn chưa kịp mở miệng, thì tạ mạc đã nói, mẹ, con cũng muốn đi. Được, ta sẽ đưa bà tới đó ngay. Sau cuộc chiến chống lại thiên sứ khốc liệt, thần lực của các vị thần bị suy yếu trầm trọng. Vì quang minh tế tự này cũng mất khả năng phi hành. Nguyên Duệ dùng thần niệm gọi Thuần Quân, nhờ cô ấy chăm sóc Tạ Lăng vẫn đang ngủ say trong phòng, sau đó triệu hồi một chiếc cờ ngũ hành, đưa ba người họ bay thẳng về phía đông. Trước khi mặt trời mọc là khoảng thời gian đen tối nhất, Tạ Mạc liên tục nép mình co ro trong vòng tay Nguyên Duệ để tránh hơi lạnh thổi qua người. Cờ ngũ hành bay cực nhanh, không mất quá nhiều thời gian đã đến vùng đất cội nguồn của tộc Nguyệt Thần. Họ đứng trên mặt đất, rồi nhìn lên bầu trời. Vừa hay bắt gặp ánh sáng mờ nhạt trên đỉnh đầu Chương 1442 a Lê quay về Hai, ánh sáng so với lúc trước còn rõ hơn một chút Nhưng vẫn khá mờ nhạt trong bóng tối Không đủ sức xuyên qua lớp mây mù dày đặc Thần tính của Nguyệt Thần quá yếu Chúng ta phải nghĩ cách giúp đỡ cho Nguyệt Thần thôi Quang Minh Tế tự sốt sáng nói Chúng ta phải làm gì đây Nếu chúng ta có thể tìm thấy điện Nguyệt Thần thì tốt rồi Điện Nguyệt Thần đã bị phá hủy trong trận chiến đối đầu giữa Thái Cổ Thần Giới và Thiên Đạo rồi. Làm gì còn Điện Nguyệt Thần nữa? Nguyên Duệ trầm giọng nói. Có lẽ, chúng ta có thể tìm được một hòn đá mặt trăng, chỉ cần có di tích còn sóc lại của Điện Nguyệt Thần là được, được rồi, hãy thử tìm nó thôi. Nguyên Duệ gắn sức phóng ra vô số thần niệm, lấy vị trí cô ấy đang đứng làm trung tâm, rà soát mọi phương hướng, nhưng lại không phát hiện được chút manh mối nào. Sau đó cô ấy triệu hồi phân thân mậu thổ, đi sâu xuống lòng đất xem xét, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ tin tức gì về điện nguyệt thần. Quang Minh Đại Tế tự quỳ xuống thành khẩn hôn mặt đất, nhưng lại không có chút manh mối nào liên quan đến đá ánh sáng mặt trăng. Ngay lúc hai người đang nhìn nhau lắc đầu cười khổ, tạ mặt cuối người nhặt một hòn đá đen dưới đất lên, rồi ngẩn đầu nói với Nguyên Duệ, mẹ ơi, đây là đá mặt trăng nè. Con gái ngốc nghết à, đá mặt trăng sẽ tỏa sáng và trong suốt như pha lê. Thứ con cầm trong tay không phải là đá mặt trăng đâu. Không phải đâu, con có thể cảm nhận được sức mạnh của mặt trăng trong viên đá này, chính là đá mặt trăng đấy. Tạ Mạc nghiêm túc nói. Nói xong, Tạ Mạc đưa viên đá đen xì trong tay cho Nguyên Duệ, vạn vật trên đời đều có ngũ hành, sau Nguyên Duệ cảm nhận được sức mạnh yếu ớt trong viên đá, thì ngay lập tức kinh ngạc không nói nên lời. Có hai loại đá, một loại là vàng, loại còn là đất. Viên đá đen xấu xí này trông có vẻ bình thường, nhưng lại không hề nằm trong ngũ hành. Sau đó, Nguyên Duệ đưa viên đá đen cho Quang Minh Tế Tự. Quang Minh Tế Tự cầm viên đá đen trong tay quan sát kỹ càng một hồi, cuối cùng hôn nó bằng môi. Chiến thần bệ hạ, thánh nữ nói không sai, đây quả thực là một viên đá mặt trăng, ta có thể cảm nhận được dấu vết ánh sáng bên trong nó. Thế tại sao đá mặt trăng lại có màu đen thui chứ? Nguyên Duệ hỏi. Bởi vì ánh sáng của nó đã cạn kiệt. Nói xong, Quang Minh Tế tự đứng thẳng lên, bắt đầu sửa soạn lại quần áo của mình. Sau đó bà ấy kính cẩn cúi đầu, hành lễ với Nguyên Duệ nói, Chiến thần bệ hạ, mong rằng sự hy sinh của ta hôm nay sẽ đổi lại sự bảo hộ dành cho Quang Minh thần tộc trong tương lai, bà muốn làm gì vậy? Trong giấc mơ, ta được ánh sáng yếu ớt triệu hồi đến, nên ta mới tới điện chiến thần tìm bệ hạ. Sau khi nhìn thấy viên đá mặt trăng này, Rốt cuộc ta cũng hiểu nhiệm vụ của mình chính xác là gì. Quang Minh thần tộc đã không còn khả năng nhìn thấy ánh sáng nữa. Hãy để ta cung cấp chút thần tính cuối cùng của thần Quang Minh vào viên đá mặt trăng này, dùng nó để triệu hội nguyệt thần trở về. Hãy nói cho ta biết tên của bà, Nguyên Duệ là người thông minh đến mức nào, cô ấy ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của hai từ hy sinh trong lời của Quang Minh tế tự. Cô ấy tất nhiên không ngăn cản Quang Minh tế tự hiến tế cho ánh sáng. Cô ấy chỉ muốn nhớ tên của bà ấy để thế hệ mai sau sẽ luôn khắc ghi những gì bà ấy đã hy sinh cho thần giới. Tên của ta là gì không quan trọng, bệ hạ chỉ cần biết ta sinh ra ở Nguyệt Ảnh Tốc là được rồi. Bà là con dân của Nguyệt Thần tộc sao? Nguyên Duệ mở to mắt, kinh ngạc hỏi, "Đúng vậy, ta là con dân của Nguyệt Thần tộc duy nhất còn sống và mang huyết thống kế thừa từ đời trước, nhưng ta đã dùng cả đời mình để phụng sự cho thần Quang Minh." Khi bà ấy nói lời này, Trên mặt Quang Minh Tế tự lộ ra vẻ tiếc nuối nhưng khi bà ấy nhìn vào viên đá mặt trăng trong tay, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, ánh mắt lué lên vẻ kiêu ngạo. Viên đá mặt trăng này đã trở nên xấu xí và xỉn màu, không còn cảm nhận được thần tính của Nguyệt Thần nữa. Quang Minh Tế tự dùng cả đời phụng sự cho thần Quang Minh nhằm cầu mong được ban cho một chút ánh sáng, chỉ cần bà ấy truyền tia thần tính này vào trong đá mặt trăng, sẽ giúp đá mặt trăng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Bây giờ thần Quang Minh đã hy sinh anh dũng trong trận đấu bảo vệ thần giới, chút dấu ấn thần tính cuối cùng này cũng nên dùng để bảo vệ con dân tộc thần Quang Minh, vì vậy Quang Minh tế tự mới cầu xin nguyên duệ gian tay để bảo vệ tộc thần Quang Minh. Quang Minh tế tự nhẹ nhàng cầm viên đá mặt trăng trong tay, ngẩn đầu thành kính ngắm nhìn ánh sáng mờ nhạt trên bầu trời tối đen, nhắm mắt lại, bắt đầu đọc những câu chú ngữ cổ xưa. Bà ấy đọc đến đâu, thì nguồn ánh sáng trên người bà ấy dần dần hội tụ vào cánh tay của bà ấy. Sau đó truyền từ cánh tay xuống lòng bàn tay, và cuối cùng truyền hết vào đá mặt trăng. Viên đá mặt trăng đen ngòm không ngừng nuốt những nguồn sáng, dần dần sáng lên, cuối cùng biến thành một viên nguyệt thạch trong suốt không tỷ vết. Thật không may, Quang Minh tế tự đã không còn cơ hội tận mắt nhìn thấy đá mặt trăng tỏa ra ánh sáng rực rỡ thêm một lần nữa, bởi vì bà ấy mãi mãi nhắm mắt rồi. Dấu ấn thần tính cuối cùng của thần Quang Minh đã hòa nhập vào sinh mệnh của bà ấy. Điều đó có nghĩa là bà ấy sẽ chết nếu như mất đi thần tính, nguyên Duệ bế tạ mạc cúi đầu hành lễ với Quang minh tế tự, khi cô ấy ngẩn đầu nhìn lên lần nữa, tia sáng yếu ớt vẫn luôn bị mạng đêm dày đặt ngăn cản ban nảy, giờ đây cuối cùng cũng xuyên qua màn đêm, bắn thẳng đến chỗ đá mặt trăng trong tay Quang minh tế tự. Lúc đầu nó chỉ là một tia sáng mỏng manh, nhưng nó dần dần ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cột sáng khổng lồ, che khuất lấy Quang minh tế tự. Nguyên Duệ men theo chùm sáng và nhìn thấy khuôn mặt A-Lê, đang từ từ chậm rãi hạ mình xuống mặt đất, chương 1443, tham lang kim ngao, một, A-Lê từ trên trời dán xuống, đứng trước mặt Quang minh tế tự. Đưa tay chạm vào đôi gọ má xinh đẹp của Quang minh tế tự, để lại biểu tượng mặt trăng trên trán bà ấy. Dấu ấn mặt trăng nuốt chững lấy toàn bộ ánh trăng, cơ thể của Quang minh tế tự biến đổi, hóa thành một kiệt tác điêu khắc mặt trăng, mãi mãi tồn tại theo thời gian. A Lê là đệ tử của ma đạo, còn Nguyên Duệ là chủ mẫu của ma đạo, nhưng vào lúc này, khi A Lê đối mặt với Nguyên Duệ, lại phóng ra luồng thần niềm của kẻ bề trên. Thần lực cuồn trào như sóng dữ, dường như chỉ cần dơ một ngón tay đã có thể dời non lấp biển. Sâu thẳm trong đôi mắt trong suốt của cô ấy còn ẩn chứa sát ý vô tận, ngay cả người đạt được cảnh giới như Nguyên Duệ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, làm đứa nhỏ tạ mặt càng thêm thấp thỏm sợ hãi. Xin bái kiến nguyệt thần đại nhân. Nguyên Duệ hít một hơi thật sâu, rồi lịch sự nói, A-Lê nghe xong thì im lặng không có trả lời, phóng người bay lên không trung, dùng thần niệm ra sát toàn bộ thần giới. Một cảm giác buồn bã và tức giận bao trùm cơ thể và tâm trí cô ấy, khuôn mặt cô trở nên lạnh lùng và dữ tợn, đôi mắt cô ấy chuyển thành màu đen tuyền, mái tóc đen mềm mại xinh đẹp uống lượng, cũng lấy nhau rồi biến thành những con rắn đen điên cuồng đáng sợ. Trăng Sự báo thù của mặt trăng, sự điên cùng hoang dại của mặt trăng. Phong thần đang ở đâu? A lê lạnh giọng hỏi, phong thần đã viên tịch rồi. Nguyên Duệ u rũ đáp. Xem ra ta đã đến muộn rồi. Mà thôi, dẫu sao nguyệt thần sinh ra chính là để báo thù, ta nhất định phải báo thù cho phong thần. Nói xong A lê dơ tay chỉ thẳng lên trời. Bầu trời tối tâm u ám lập tức nứt ra làm đôi, một vần trăng đen nọm xuất hiện giữa màn đêm. Mặt trăng màu đen mờ phản ánh nỗi buồn mang mát của thần giới, thổi bùng lên ngọn lửa hận thù đắm máu, cơn giận dữ đã đốt cháy mặt trăng đen, cuối cùng chuyển sang màu đỏ và biến thành mặt trăng máu. Mặt trăng máu lơ lửng giữa bầu trời, toàn bộ thần giới chìm trong màu đỏ tươi, biến thành nó thành một thế giới tràn ngập mùi máu. Giữa màn trời đỏ thẳm, A-Lê nhảy điệu cửu bộ, thế giới rung chuyển dữ dội theo từng bước nhảy viễn chuyển xinh đẹp của cô ấy. Sau đó cô ấy triệu hồi cốt cung. Kéo một con rắn đen trên tóc xuống, biến nó thành một mũi tên sắc bén, đặt lên dây cung, dùng hết sức lực bắn một mũi tên vào khoảng không vĩnh cửu. Mũi tên này tượng trưng cho cơn thịnh nộ của nguyệt thần, mang theo cơn thịnh nộ của cả hai thế giới. Ngay khi mũi tên rời khỏi dây, đánh bay tất cả mũi máu tanh đang bao trùng thần giới. Nguyên Duệ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tạ mạc, im lặng nẫn đầu quan sát a đang lơ lửng giữa bầu trời. Mẹ ơi! Mũi tên đó bay đi đâu vậy? Mẹ không biết nữa. Đến mẹ cũng không thể nhìn thấy đích đến của mũi tên đó sao ạ? Mẹ không thể thấy mũi tên của cô ấy nhắm tới đâu, nhưng mẹ có thể chắc chắn một điều. Chuyện gì ạ? Ai nhìn thấy mũi tên này đều sẽ hiểu nguyệt thần của thế giới cổ xưa đã quay trở lại báo thù rửa hận. a Lê quyết định không ở lại thần giới, sau khi dùng một mũi tên sắc bén su tan nổi buồn ảm đạm của thần giới, cô ấy đã rời khỏi thần giới. Trước khi rời đi, A Lê tháo mặt dây chuyền khắc hình đá mặt trăng trên cổ ra đưa cho tạ mạc, rồi miệng nói một câu duy nhất với Nguyên Duệ, con bé rất giống cha mình. Sau khi A Lê rời đi, Nguyên Duệ giúp tạ mạc đeo mặt dây chuyền hình đá mặt trăng vào cổ. Mẹ ơi, chị ấy quen cha con sao? Tất nhiên rồi, cô ấy từng là xã thủ mạnh nhất của ma đạo đấy. Còn bây giờ thì sao ạ? Mẹ không biết nữa, nhưng mẹ tin chỉ cần ma đạo còn tồn tại. Cô ấy mãi mãi là đệ tử vạn kiếp thiên hồng của ma đạo chúng ta, A-Lê rời đi, đi vào vực sâu khoảng trống của vũ trụ để tìm kiếm những ký ức về mặt trăng trong thế giới cổ xưa. Thế giới cổ xưa đã diệt vong từ lâu, nhưng mà, rất nhiều cường giả trí tôn còn sống sót là tín độ của Nguyệt Thần. Họ đã hấp thụ sức mạnh và tâm niệm từ mặt trăng cổ xưa. Nếu Nguyệt Thần phát động lời kêu gọi, thì tất nhiên sẽ có rất nhiều cường giả trí tôn hưởng hứng và hăng hái tham gia trận chiến. Mũi tên xuyên qua đám mây mù, ngàn quân vạn mã hô hào chào đón, đây là giá trị tuyệt vời của mũi tên do chính tay A-Lê bắn ra. Chương 1444, Tham lang Kim Ngao, 2, khi Quy Khư ở Đông Hải trở lại đóng đổ nát, Tuyết Dương không hề cảm thấy bối rối trước sự ra đi không từ mà bị của. Bởi vì cô ấy cũng đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Ngày hôm đó, Tuyết Dương rời khỏi Quy Khư, bay đến đảo Kim Ngao, tổ định ma đạo đã sụp đổ trước đây. Sau khi đảo Kim Ngao đắm chìm xuống biển sâu, cho dù có lục tung khắp quy khư cũng không còn tìm thấy bất kỳ tung tích gì của nó nữa, Tuyết Dương không đến đó một mình, tạ quẩn đi cùng cô ấy. Xem ra, đến cô cũng sắp phải đi rồi. Tạ quẩn nói. Tôi đã đợi ngày này quá lâu rồi mà, không phải sao? Tuyết Dương mỉm cười nói. Ừ, ai cũng biết phá quân bách chiến bách thắng, nhưng không ai biết, thật ra Tham lang không hề thua kém phá quân. Chỉ tiếc là tham lang đã ngủ say quá lâu, không cách nào đánh thức được. Thì ra, cô đã hiểu ý nghĩa tồn tại thật sự của tham lang là gì rồi. Nói xong, tuyết dương bắt đầu niệm chú, câu chú ngữ vừa vang lên, dòng nước bên dưới cô ấy bắt đầu nổi cơn sóng dữ cuồng cùng thành cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy càng lúc càng khuết đại, cuối cùng biến thành một cột vòi rồng cuồng cuộn giữa mặt biển. Cuối cùng, khi vòi rồng sắp chạm tới bầu trời, tuyết dương bỗng nhiên gạo lên một tiếng. Một con rùa khổng lồ, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng từ từ bay lên khỏi vòi rồng. Con rùa đó, chính là kim ngao trong truyền thuyết. Nó có đầu và đuôi rồng, còn thân mình giống như rùa, hai mắt kim ngao vẫn đang nhắm chặt lại tuyết dương đâm mũi kiếm vào mắt kim ngao, nó đau đớn gầm lên một tiếng, đôi mắt mở to, ánh sáng thần thánh bắn ra tứ phía. Khi nhìn rõ người phụ nữ trước mặt là ai, cơn phẫn nộ của kim ngao lập tức tan biến, cúi đầu quy phục. Khi tuyết dương triệu hồi rùa vàng trong biển vô tận, thiên đình tinh đấu cũng đã xảy ra dị tượng khác thường, tử vi tinh chủ tử dục nữ đến ngẩn đầu quan sát các chồng sao, bà ấy bất ngờ phát hiện thấy chồng sao bắt đẩu đã thay đổi vị trí, sao phá quân vốn dĩ là vì sáng rực rỡ nhất, này lại bỗng nhiên mờ đi, sao tham lan lại đang tỏa sáng rực rỡ. Lúc bà ấy vẫn đang băn khoăn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bắt đẩu tham lan em mờ dương minh quân đã vội vội vàng vàng, hớt ha hớt hải chạy tới. Nữ đế bệ hạ, ma đạo Khương Tuyết Dương Triệu Hồi Kim Ngao xuất thế, M. Dương Minh Quân nói. Ồ, ra là vậy, Tham Lan chọn xuất thế bây giờ, ác hẳn là vì chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại thiên đạo, cô phải giúp cô ấy một tay mới được. Nói xong, tử dục nữ đế bắt đầu thôi diễn chu thiên minh bàn. Triệu tập tất cả các thiên tinh đấu thẩn, hợp sức dựng nên trận pháp tinh đấu, gom góp ánh sáng tập trung vào bắt đẩu tinh cung, đưa nguyên khí của trời đất truyền vào sao Tham Lan. Nguyên khí được khôi phục, rùa vàng của Đông Hải hô vang phấn khởi, ánh sáng tinh tú rực rỡ tụ tập trên người tuyết dương, nguyên khí chu thiên nhanh chóng hóa thành cơ duyên và sức chiến đấu mạnh mẽ vô song, giúp tuyết dương nhanh chóng đột phá cảnh giới tu vi của chính mình, tấn thăng vượt bậc. Đợi khi các vị tinh tú không còn tỏa sáng nữa, thì tuyết dương chỉ còn nửa bước là có thể tấn thăng lên cảnh giới Chí tôn. Ngay lúc đó, một người phụ nữ mặc đồ trắng đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời, mỉm dịu dàng nhìn tuyết Dương, Cô là ai? Tạ quẩn kinh ngạc hỏi, người phụ nữ áo trắng chưa kịp trả lời, tuyết dương đã cúi đầu quỳ xuống đất, nước mắt lưng trồng, nghẹn ngào nói, ma đạo khương tuyết dương, xin bái kiến tham lan hộ pháp thiên tôn. Phá quân một đao chém đứt sông vong xuyên, còn tham lan phẫn nộ nhấn chìm đảo kim ngao. Trên đời này có một số người rõ ràng không phải là thần, nhưng những gì họ làm sớm đã trở thành huyền thoại. Vừa nghe người tới chính là tham lan hộ pháp thiên tôn của ma đạo 3.000 năm trước, cả người tà ẩn bỗng rung lên, quỳ rạp xuống đất hét lớn, ma đạo tạ ẩn, xin bái kiến tham lan hộ pháp thiên tôn. Tiếng hét của tạ ẩn khiến toàn bộ quy khư chấn động. Trong phút chốc, vô số thần niệm từ khắp nơi ở quy khư đồng loạt hướng về nơi này, Ngạo Phong, Bắc Minh Tú, Lưu Phong Sương dẫn theo hàng ngàn đệ tử ma đạo, nhanh chóng kéo tới. Trên Đông Hải... Tàm quân ma đạo đã có mặt đầy đủ. Mọi người xếp hàng nghiêm cẩn, ngẫn đầu nhìn tham lan hộ pháp thiên tôn đang lơ lửng giữa trời. Bắc Minh Tú quỳ một gối, lớn tiếng hô lên, đệ tử ma đạo, bái kiến tham lan hộ pháp thiên tôn. Dù đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng nhìn thấy ánh mắt trực lửa và nước mắt chịp trào của hàng ngàn đệ tử ma đạo, tham lan hộ pháp thiên tôn vẫn không thể kìm nén được nỗi niềm trong lòng. Hy di sẽ không rơi nước mắt. Cho dù muốn khóc cũng chỉ có thể cố kìm nén trong lòng, hôm nay ta tới đây, chính là muốn tìm hiểu nhân quả giữa ta và Tuyết Dương, đồng thời giúp cô ấy một tay, đệ tử Ma Đạo, không cần phải khách khí. Tham Lan Hồ Pháp Thiên Tôn chậm chậm nói. Đệ tử Ma Đạo Vạn Kiếp Thiên Hồng, Tham Lan hộ Pháp Thiên Tôn Vạn Kiếp Thiên Hồng. Bắc Minh Tú giọng giạc hô lớn. Sau đó, hàng ngàn đệ tử Ma Đạo cũng đồng thanh hét theo, Tham Lan Hồ Pháp Thiên Tôn, Vạn Kiếp Thiên Hồng. Biết tham lan hộ Pháp Thiên Tôn có việc quan trọng phải làm, bắt Minh Tú nhanh chóng dẫn các đệ tử ma đạo trở lại quy khư. Các đệ tử ma đạo vâng lệnh quay về quy khư, không ít người trong số họ vẫn còn đang rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Tuyết Dương, đã đến lúc kết thúc nghiệp chướng giữa hai chúng ta. Mau mở huyệt thần đình của cô ra đi, để ta thâm nhập vào huyền quan của cô. Tham lan hộ Pháp Thiên Tôn, người không về quy khư nhìn nắm tổ đình ma đạo một chút sao ạ. Tuyết Dương ngập ngừng hỏi, không cần, người đã đi rồi, dù còn lưu luyến vướng bận thì thay đổi được gì? Giúp cô tấn thăng lên cảnh giới Chí tôn, thì cuộc đời ta cũng xem như viên mãn rồi. Tuyết Dương lại rơi lệ, từ từ nhắm mắt lại, lặng lẽ mở huyệt thần đình ra. Huyệt thần đình được mở ra, tham lan hộ pháp thiên tôn biến thành một luồng ánh sáng, bay vào huyền quang của Tuyết Dương, không biết qua bao lâu, khi Tuyết Dương mở mắt lần nữa. Cơ duyên tấn thăng lên cảnh giới Chí tôn đã được hoàn thành, từ giờ phút đó trở đi, trong hư không vũ trụ lại xuất hiện thêm một cường giả trí tôn, tham lan kim ngao. Chương 1445, theo công hóa bằng, một, âm ti, vùng đất của cửu U, điện cửu U, nữ đế bệ hạ, ma đạo nguyệt thần A Lê đã trời khỏi nhân gian rồi ạ. Nữ đế bệ hạ, Khương Tuyết Dương đã rời khỏi nhân gian rồi ạ. Nữ đế bệ hạ, Hàm Cốc Quang Tạ Lưu Vân đã rời khỏi nhân gian rồi ạ. Nữ Đế Bệ Hạ, Công Chúa Đắc Kiều, Long Nữ Thiên Đình, đã rời khỏi nhân gian rồi ạ. Bắc Cực Tử Vi Nữ Đế, Tử Dục đã rời khỏi nhân gian rồi ạ. Công Lông Tây Vương Mẫu đã rời khỏi nhân gian rồi ạ. Huyết Hải Phù Đồ Địa Tàng Vương Thiên Tôn đã rời khỏi nhân gian rồi ạ. Hắc Long Trấn Ngục, Liễu Chi Nhung, đã rời khỏi nhân gian rồi ạ. Nữ Đế Bệ Hạ, Mạnh Bà Thiên Tôn liên tục báo cáo, Sắc mặt của cửu U nữ đế cuối cùng cũng thay đổi, đôi mắt của cửu U sáng ngời, cảm xúc ngày càng kích động, bàn tay nắm chặt lấy thanh kiếm. Thái cổ tam giới đã diệt vong, nhân gian tam giới đang gặp nguy hiểm, cuộc chiến tàn khốc sắp diễn ra, quy tắc thiên địa mang cho nhân gian vô số cơ duyên hiếm có, kêu gọi chúng sinh đứng lên chiến đấu chống lại thiên đạo. Ý chí chiến đấu bùng lên, thần điện cửu U bừng sáng rực rỡ. Giống như một con mảnh thú từ thời Thái cổ... Giải phóng sức mạnh tạ ác, phóng thẳng chính tầng mây, lục đạo luân hồi kiếm, kiếm khí dân trào, tràn nập khắp đại sảnh của thần điện, phát ra hàng loạt tiếng kim loại va chạm. Đi giỏi lắm! Nữ đế đè nén sự hưng phấn trong ngực, lớn tiếng hát lên. Bệ hạ, ngài cũng muốn rời khỏi nhân gian sao? Mạnh bà thiên tôn hỏi. Ta sẽ không đi đâu hết. Nếu ta đi rồi, trên nhân gian sẽ không còn ai để dừa dẫm nữa. Nghe được nữ đế nói như vậy, mạnh bà thiên tôn mới thở vào nhẹ nhõm, điều bà ấy lo lắng nhất chính là nữ đế cũng muốn rời khỏi nhân gian để tham gia vào cuộc chiến chống lại thiên đạo. Nhân gian có thể mất đi ma đạo tổ sư, có thể không có nhân đạo tổ sư, cũng có thể không cần tiên đạo tổ sư, nhưng nhân gian nhất định không thể thiếu cửu u nữ đế. Bởi vì nữ đế nắm giữ lục đạo luân hồi, là nơi nương tự cuối cùng cho chúng sinh trong tam giới và lục đạo, thật ra, Nữ đế đã sớm nắm rõ việc vô số cường giả lựa chọn rời khỏi nhân gian, nhưng bà ấy luôn giả vờ như mình không hề hay biết, cũng không đến tiễn biệt ai. Nếu hôm nay mạnh bà Thiên Tôn không tới đây xin mệnh lệnh, bà ấy vẫn sẽ tiếp tục im lặng. Sở dĩ hôm nay mạnh bà vội vàng đến xin mệnh lệnh, chính vì toàn bộ anh hùng hào kiệt trong tam giới nhân gian đều đã được phái đi hết rồi, họ đã không còn khả năng tham gia trận chiến chống lại thiên đạo nữa, không phải anh hùng hào kiệt ở nhân gian vẫn chưa đi hết đâu. Nữ đế nói. Bệ hạ, cường giả dưới trướng thần vương và ma đế đều không có tư cách tham gia vào cuộc chiến chinh phạt thiên đạo. Nếu muốn chống lại thiên đạo, ngoại trường người đạt cảnh trí tôn ra, không ai có thể trực tiếp chống uy lực đáng sợ của thiên đạo hết. Bà đã bỏ sóc một chuyện. Chuyện gì ạ? Mạnh bà hỏi. Điều mà lòng người hướng đến là thứ mà ý trời muốn tránh. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Mạnh bà thiên tôn. Cô muốn hỏi bà, cô đang ở đâu? Công đại nhân đã đánh thức được cơ duyên hóa bằng dưới vực sâu cửu U, sắp cử gió về trời. Tốt lắm, truyền lệnh cô đến tam giới, tiên, ma, quỷ và thần, hiến tế máu chúng sinh, chiêu mộ các chiến binh dũng cảm, theo công hóa bằng, quyết chiến với cửu thiên. Nữ đế bệ hạ, làm như vậy chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết sao? Ai rồi cũng đến lúc phải chết, có thể nặng như núi cao, hoặc nhẹ như lông hồng. Không có hy sinh ác sẽ không có đại nghĩa, làm sao chúng sinh có đủ tự tin để đánh bại thiên đạo? Mau đi đi, ngay các chiến binh quay lại chính là lúc Lục đạo luân hồi mở ra lần nữa. Trước lúc đó, trận pháp luân hồi sẽ ngừng hoạt động. Tuân lệnh, thưa bệ hạ. Mạnh bà Vân lệnh lui ra ngoài, lần lượt đến viếng thăm Tam đạo. Sau khi bà ấy rời đi, nữ đế dứt khoát cho ngừng trận Lục đạo luân hồi. Nếu không có sự vận hành của pháp trận Chúng sinh nhân gian sẽ không còn cơ hội đầu thai sau khi chết, mà chỉ có thể diệt vong cùng trời đất. Nói cách khác, mỗi khi một người chết đi, sức sống của nhân gian sẽ giảm đi một chút. Điều mà trận lục đạo Luân Hồi thực sự muốn duy trì chính là sức sống của nhân gian, nếu trận pháp ngừng vận hành, nhân gian sẽ dần dần khô héo và suy tàn. Sau khi ngừng trận pháp, sức mạnh của nữ đế tăng lên vô hạn. Trước đây, nữ đế luôn phải tiêu tốn phần lớn sức lực để ngày đêm duy trì hoạt động của trận pháp. Nhưng giờ đây bà ấy đã được giải thoát khỏi gánh nặng rồi, sau khi vận mệnh bước vào hố sâu hủy diệt, thiên đạo tưởng rằng vận mệnh đã hoàn toàn bị xóa bỏ, nhưng hắn không hề biết vận mệnh đã sớm nhân cơ hội, cùng hậu thổ nương nương của lục đạo Luân hồi hòa làm một thể, nói cách khác, Luân hồi chính là vận mệnh. Chương 1446, theo công hóa bằng 2, sau cái chết của vận mệnh, cửu u nữ đế nắm toàn quyền kiểm soát sức mạnh của vận mệnh. Bà ấy cũng dựa vào sự hợp nhất của vận mệnh và sức mạnh của lục đạo luân hồi để trở thành đấng chí tôn đầu tiên trong tam giới. Nếu đem tôi và Thùy Họa ví vong như những thanh kiếm sắc bén tấn công thiên đạo, thì nữ đế là lá trắng phòng thủ không thể phá vỡ của nhân gian. Tại Quy Khư, Mạnh bà gặp Tạ Uyển, kể cho cô ấy nghe sắp xếp của nữ đế. Ngay lập tức Tạ Uyển bước lên tế đàn, chiêu mộ 800 vạn đệ tử ma đạo theo cùng hóa bằng. Tương tự như vậy, Trương Thiên Sư của Hàm Cốc Quan Ngạo khanh của thiên đình cũng không từ chối kế hoạch mạo hiểm của nữ đế, mỗi bên đã cử 800 vạn tử sĩ đại diện cho nhân gian và thiên đình, quyết chí tham giam cuộc thập tự chinh chống lại thiên đạo cùng công hóa bằng. Mỗi bên trong tam đạo phái ra 800 vạn quân, MT phái ra 800 vạn âm binh, nhân tộc lại phái ra 800 vạn thiết huyết tử đệ binh, tam giới nhân gian quy tụ 4.000 vạn chiến binh thiết huyết, để xây dựng thành lũy bằng xương bằng thịt, gió thổi sao sạc, nước lạnh thấu xương. Tráng sỉ một đi không bao giờ trở lại. Khi công biến thành bằng, tất cả những gì chờ đợi họ chính là cái chết. Tuy nhiên, không ai trong số họ hối hận hay rụt trẻ, mà họ coi chuyến đi không lối về này là vinh dự của cuộc đời mình. Hệt như nữ đế đã nói, ai cũng phải chết, có thể nhẹ tựa lông hồng, đôi khi nặng tựa núi cao. Ngày hôm đó, công rời khỏi hố sâu cửu U, du hành khắp vùng biển vô tận. Cho đến khi hấp thụ đủ sức mạnh của đại dương để gia sức mạnh lên đến đỉnh điểm, thì cuối cùng Công cũng đã biến thành bằng. Công lựa chọn quay trở lại Đông Hải để biến thành bằng, ngày hóa bằng, vô số người trong tam giới sử dụng thần niềm phóng tới đây. Từ những kẻ thất phu, cho đến giả thú sống trong núi rừng, họ đều ồ ạc kéo về Đông Hải, dù họ không thể nhìn thấy chính xác những gì đang diễn ra, nhưng khuôn mặt họ trông rất nghiêm túc, chăm chú quan sát thời khắc trọng đại nghìn năm mới được chim ngưỡng này. Đông hải quy khư, ma quỷ, thần tiên, thần tiên tụ hội. Ma đạo dựng lên đài vạn tiên, chào đón ma quỷ, thần điên khắp trời đất, cùng nhau chứng kiến thời khắc công hóa bằng. Giờ ngọ tam khắc, âm dương giao hòa, nữ đế cầm kiếm bước từng bước lên vạn tiên đài. Hậu thổ nương nương, hóa thân trong lục đạo luân hồi đã bình định em mờ sau này, Tần thủy hoàng thống nhất 6 quốc gia, xây dựng vạn lý trường thành để kiểm soát long mạch trữ châu. Ngọc Hoàng dùng thân phận tiên đạo tổ sư kết thúc cuộc bạo loạn ở thiên giới, ổn định thể chế thiên đình. Nhân gian tam giới được gọi chung là nhân gian, chúng sinh tam giới lục đạo có trật tự, cùng chia sẻ gánh nặng xây dựng hòa bình trên nhân gian. Hôm nay thiên đạo hủy diệt thế gian, vọng tưởng khiêu chiến quy luật của thiên địa, biếm vạn vật vào hư không vô tận, thái cổ tam giới đã bị hủy diệt, nhân gian cũng sớm sẽ phải đối đầu với tai ương. Thiên muốn diệt chúng sinh, chúng sinh sẽ hủy diệt thiên. Hôm nay, cô nhân danh cửu u nữ đế xin thề rằng, cô ở đây, duy trì vọng luân hồi của chúng sinh, ổn định căng cơ của nhân gian. Nếu cô chết, cô cũng sẽ hóa thân thành vận mệnh, vĩnh viễn bảo hộ sự bình yên của nhân gian. Lời thề này, được nhật nguyệt chứng giám, thiên địa thừa nhận, quỷ thần tiên ma cùng lắng nghe, sau khi nữ đế tuyên thệ, người cầm cờ của nhân tộc, mỗi người nguyện thề chết bảo vệ tam giới. Tạ ủng tuyên thệ ma đạo, Mộ vân phạm thay mặt cô tuyên thệ nhân tộc, trương thiên sư đại diện cho nhân đạo, ngạo khanh đại diện cho thiên đình. Chúng sinh bình đẳng, không phân biệt giống loại, ma đạo nguyện thề sẽ cùng tồn vong với nhân gian. Tôn ti cao thấp, tiên ma có trật tự thống nhất, tiên đạo xin thề sẽ cùng tồn vong với nhân gian, vô vi nhi trị, vạn pháp tự nhiên, nhân đạo thề sẽ cùng tồn vong với nhân gian. Giữa trời đất có người, nhân tộc xin thề tồn vong với nhân gian. sau khi lập thề, Một đội quân gồm 4.000 vạn thiết huyết dũng sĩ đã tụ tập quanh mắt biển, chờ đợi cung xuất hiện. Dưới con mắt của hàng ngàn người, mắt biển cuối cùng cũng thay đổi, bắt đầu nổi cơn lóc xoáy. Mắt biển vừa xuất hiện, biển khơi mênh mông lập tức nổi cơn giông bão. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao xuất hiện vào ban ngày, quần tinh tụ hợp, sức mạnh của quần tinh đổ bộ vào biển khơi. Mắt biển ngày càng đáng sợ, phạm vi bành trướng của nó ngày càng lan rộng hơn. Các cường giả đành phải vội vàng lui thêm 3.000 dặm, vạn tiên đài cũng buộc phải bay lên mây. Mắt biển khuấy động toàn bộ vùng biển rộng mênh mông vô tận, khí tức ngưng thủy lao thẳng lên chính tầng trời. bảo tốn, sắm chớp mây mù kéo đến ngùng ngục. Trầm thú gào thét lên, quỷ thần than khóc, côn vừa cử động, không chỉ làm rung chuyển nước biển, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ tam giới. mờ dương đảo loạn, cơn thịnh nộ sâu xé bầu trời. Bắc Minh có cá. Cá tên là Côn, kích thước của Côn to đến mức không biết bao trùng bao nhiêu dặm. Hóa thân thành bằng, lưng của bằng vương xa ngàn dặm. Cuối cùng, cơn lốc mắt biển được khuết đại đến tận cùng, một sinh vật khổng lồ chưa từng thấy trước đây dần dần xuất hiện từ sâu trong cơn lốc xoáy. Mọi người đều nín thở, ngay cả ánh mắt vốn điềm tĩnh của nữ đế cũng lộ ra nét lo lắng. Chưa có ai từng nhìn thấy bằng, thậm chí đến hình dáng của Côn đều cũng chỉ mới tồn tại trong tưởng tượng của nhiều người. Bằng bay theo ngọn gió, một ngày có thể vương xa 9 vạn dặm. Bây giờ, đại bằng đã thực sự bay lên từ dưới mặt biển, chương 1447, chúng sinh rơi lệ sóng biển dân lên nối liền 3.000 dặm, lại nương theo gió xoáy mà bay lên cao 9 vạn dặm tức giận mà bay lên, đôi cánh như đám mây treo lơ lửng trên tầng trời. Đại bằng lao ra khỏi mặt biển, đôi cánh dương cao, che phủ cả mặt nước. Phóng tầm mắt nhìn cũng chỉ thấy bóng lưng của nó. Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khoảnh khắc chúng sinh tam giới lần đầu nhìn thấy chim bằng vẫn bị khí phách áp đảo của sinh vật này làm cho khiếp sợ. Khoảnh khắc này đây, thần tiên yêu ma gì cũng chẳng đáng nhắc tới, cả thế giới này cũng chỉ có bằng mà thôi. Khi sư côn vừa xuất thế liên nghịch loạn âm dương, kéo thiên đạo rơi vào nhân quả ở nhân gian. Hôm nay công hóa bằng đã thành công giành lấy tất cả khí phách trong thiên hạ, khiến thần Minh phải xấu hổ, chúng sinh thần phục. Ngay cả nữ đế cũng vô cùng khiêm nhường ngước nhìn phong thái của bằng, chỉ bởi vì nhân gian này chính là nhờ có bằng mang từ thiên ngoại mà đến, thế giới này nhờ có bằng mà xuất hiện. Giờ đây, bằng vì bảo vệ nhân gian mà cử gió bay thẳng 9 vạn dặm nghênh chiến với thiên đạo, mà chúng sinh cũng đem vận mệnh của mình gắn chặt với ngài ấy, 4.000 vạn dũng sĩ thầy chết không sờn theo công hóa bằng tấn công thiên quốc, bằng gian rộng đôi cánh, phát ra một tiếng kêu trong trẻo, mây tàn xé rách màn trời. Bốn vạn dũng sĩ từ khắp mọi hướng bừng bừng hứng chí nhảy lên lưng công bằng. Sau đó chính là côn bằng đập cánh động nước ba nghìn dặm, bay thẳng lên trời cao. Công bằng bay lên, càng bay trời càng cao, bởi vì bị phản phệ mà nước biển, mặt đất càng lúc càng chìm sâu. Khoảng cách giữa trời và đất ngày càng xa, dần dần trở thành hai phương riêng biệt, từ đây trở đi, nhân gian sẽ không còn bị thần ma trong vũ trụ hư không quấy nhiễu, tương tự như vậy. Lục đạo chúng sinh trong nhân gian cũng chẳng dễ dàng rời khỏi nơi này nữa. Công bằng bay qua đài vạn tiên, đôi mắt vĩ đại của nó giống như hai vần mặt trời, thần quan tỏa khắp muôn nhìn trường. Hỡi vị thần vận mệnh, cửu u đế quân, người là chủ nhân của lục đạo luân hồi, ta đây sắp sửa rời đi, người có lời nào muốn nói? Công bằng nhìn cửu u nữ đế nói, công bằng, thứ ngài phải gánh vác không chỉ có vận mệnh của nhân gian, còn có 4.000 vạn dũng sĩ trên lưng kia. Ta muốn ngại phải đưa bọn họ trở lại. Nữ đế nói. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàng, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàng, một, ngươi rõ ràng đã biết sứ mệnh của họ, hà cớ gì lại nói những lời này. Một, hai câu thơ trích trong sự ký của Tư Mã Thiên, phần kinh kha chuyện có nghĩa là, gió hiu hát thổi, nước sông dịch lạnh tê. Tráng sĩ ra đi, chẳng hẹn ngày trở về. Ta, không nở mất đi bọn họ, nữ đế nức nở chẳng nói thành câu. Nước mắt trơi xuống, mưa lớn ầm ầm trút xuống em Chúng sinh trong lục đạo cũng cảm nhận được nỗi bi thương của vận mệnh. Thiên đạo là chúa tể hư không, sứ mệnh của 4.000 vạn dũng sĩ này không phải là nghênh chiến với thiên đạo mà là dùng máu tươi và linh hồn của mình để tu bổ xiền xích của vận mệnh đã bị thiên đạo phá vỡ. Muốn bảo vệ nhân gian khỏi va chạm giữa thiên đạo và pháp tắc trong trời đất, nhất định phải sửa chữa vận mệnh bị tổn hại. Thế nên công bằng mới nói rằng, ngươi rõ ràng đã biết sứ mệnh của họ là gì, vì cớ làm sao còn muốn ta đem bọn họ quay trở lại. Chuyện này cũng chỉ có công bằng và nữ đế biết được, những vị đại năng khác cũng có lẽ đã đoán ra, nhưng 4.000 vạn dũng sĩ trên lưng cung bằng kia chẳng hề hay biết. Nữ đế lệ tuôn như mưa, ngước nhìn bọn họ muốn nói ra chân tướng, thế nhưng làm thế nào cũng chẳng thể thốt nên lời, cô sợ làm loạn quân tâm, lại càng sợ phải đối mặt với phản ứng của bọn họ sau khi nghe được chuyện này. Chính trong lúc này, tà quẩn của ma đạo rút thanh ma đao vung nó lên trời, cao dòng hét lớn, thiên đường bên trái, ma đạo bên phải. 800 vạn đệ tử ma đạo đồng thanh đáp lại, đệ tử ma đạo. Vạn thế thiên hồng Lời này của tạ quẩn vô cùng rõ ràng, muốn hỏi các binh sĩ kia liệu có hối hận hay không, sợ chết hay không. Mà tám vạn đệ tử ma đạo đều đồng thanh đáp lại, bọn họ nguyện lòng hy sinh tất cả, chết không hối hận. Lời thề của ma đạo hào khí như cầu vồng trời đất nhuộm màu bi tráng. Theo tiếng hô hét, từ quy khư bỗng truyền tới dị động. Đầu tiên là một tiếng rồng năm vang vọng khắp cả đất trời, tiếp đó là tiếng trống giận dữ của Nguyên Phượng, tiếng hót thánh thoát của Kỳ Lân. Chính trong thời khắc bi tráng này, Tổ Long, Nguyên Phương, Thủy Kỳ Lân đều đã quay lại. Sau đó, ba vị thần thú hỗn độn đến trước mặt công bằng, Tổ Long là người đầu tiên lên tiếng, công bằng đại nhân. Ta đại diện cho quyết tâm của chúng sinh ma đạo và hải tộc, xin được cung tiển đại quân, từ nay giỏi mắt canh giữ đại dương, nóng chờ dũng sĩ quay lại. Sau ngạo phong, Thủy Kỳ Lân cũng thất lời, ta đại diện chúng sinh trên mặt đất cùng âm hồn khắp cửu U, giỏi mắt canh giữ đại địa, nóng chờ dũng sĩ quay lại, Thủy Kỳ Lân vừa dứt lời, Nguyên Phượng cũng lên tiếng, ta đại diện cho tiên ma khắp cửu thiên, tinh hà vạn tượng, giỏi mắt canh giữ bầu trời, nóng chờ dũng sĩ quay lại. Tổ lông quản lý đại dương, nguyên phượng nắm giữ thiên không, còn kỳ lân chấp trưởng mặt đất. Ba vị thần thú hỗn độn kiểm soát toàn bộ ba cõi, cũng là tam giới trong nhân gian. Cùng với lời thề này của họ, vận mệnh của tam giới cũng đã gắn liền với nhau. Công bằng quyết biệt nhân gian, vỗ cánh bay cao, càng lúc càng xa, khi sư nhân gian vốn chỉ là một hạt giống nho nhỏ, chẳng có sinh linh, cũng chưa khai hóa mông mụi. Còn giờ đây, từ thiên định tới nhân gian... Từ nhân gian tới cửu U, hết thảy chúng sinh trong tam giới lục đạo đã trở thành nhân quả mà ông ấy không thể rời bỏ. Công vị Nam Hoa mà sinh, nhưng bằng lại vì tất cả chúng sinh trong thiên hạ mà xuất hiện. Ngước nhìn bóng lưng của bằng, trên đài vạn tiên chìm trong im lặng. Chẳng biết có bao nhiêu vị tiên ma đã rơi lệ, khoảnh khắc này, lục đạo trong nhân gian chẳng còn tồn tại sự khác biệt về giáo ý, cũng chẳng còn tranh chấp giữa thiện và ác. Chúng sinh chỉ có một tâm nguyện duy nhất. Cầu mong dũng sĩ sớm ngày quay lại. cô bằng mang theo vận mệnh của nhân gian bay lên tầng không, nhân tộc bình thường đương nhiên chẳng thể nhìn ra được đó là gì. Trong đôi mắt họ, thứ duy nhất nhìn thấy chỉ là một đốm đen trên bầu trời phía đông, có thể là một vệ tinh, cũng có thể là một con chim đang bay, quận Hà Dương, ở lối vào nơi đầu phố. Một cô gái mặc y phục màu đỏ ngước nhìn lên bầu trời phía đông, âm thầm rơi lệ. Chị ơi, chị buồn gì thế? Một cô nhóc ước chừng bảy, 8 tuổi ngạc nhiên nhìn chầm chầm cô hỏi. Cô gái mặc áo đỏ lau nước mắt, khẽ mỉm cười, nói, chị không buồn đâu. Không buồn vì cớ gì nước mắt lại rơi nhiều như thế. Cô nhóc không chịu bỏ qua, nhất định phải hỏi cho ra lẽ Được rồi, vì chị bị người ta lừa đó. Là ai đã lừa chị? Ma đạo tổ sư, tạ Lan, khi sư tôi từng đồng ý để tạ Hồng Anh đến quy khư tìm mình. Thế nhưng nếu không có người tiếp viện, một người bình thường sao có thể tìm được quy khư? Cô ấy chỉ có thể lặng lẽ âm thầm tìm kiếm tung tích của ma đạo. Một ngày này, cô ấy đến cố hương của tôi quận Hà Dương, còn chưa kịp tới sông Hoàng Hà để tế bái Hoàng Hà Nương Nương đã nhìn thấy công bằng từ Đông Hải bay lên chính tầng trời. Kẻ lừa đảo, người đã nói sẽ đợi con ở quy khư, nhận con làm đệ tử ma đạo, giờ đây công bằng đã rời khỏi nhân gian, người lại đang ở nơi nào? Chưa 1448, ác chiến binh ma tôi cùng Thùy Họa không ngừng tìm kiếm trong vũ trụ hư không, liên tục tới thăm hỏi mấy vị trí tôn đang ẩn náu ở nơi này, từ trong miệng bọn họ dần dần cũng xác định được vị trí thiên quốc của thiên đạo. Trong hư không có rất nhiều vị dị thần, chỉ là phần lớn bọn họ đã không còn muốn can thiệp vào chuyện thế sự bên ngoài nữa, thời không làm hao kiệt thần uy của bọn họ, hầu hết những người này đã sớm mất đi năng lực, tuổi thọ không dài. Cho dù chẳng có tranh chấp giữa thiên đạo và pháp tắc của trời đất, thời gian của bọn họ cũng đã tới điểm kết thúc. Với những người này, bất luận chúng tôi có thuyết phục thế nào họ cũng chẳng chịu tham gia vào trận chiến với thiên đạo. Trong số những bậc trí tôn đã gặp gỡ, chỉ có ba vị hãy còn duy trì chiến lực cường đại như cũ, đó là Binh Ma, nữ yêu bất tử và thợ săn linh hồn. Nơi Binh Ma sống ẩn giật trong thế giới vị diện có một đấu trường cổ xưa, chẳng ai biết tòa đấu trường này đã bỏ không bao lâu. Mỗi hòn đá trên mặt đất đều nến máu tươi của các dũng sĩ. Xung quanh đấu trường chẳng có một ai, lúc tôi và Thùy Họa tới nơi, binh ma đang đứng ở trung tâm đấu trường, giống như một bức tượng điêu khắc. Muốn bức tượng điêu khắc này lên tiếng rất đơn giản, chỉ cần tiến vào đấu trường, đánh bại binh ma là được. Em tới hay anh tới? Tôi hỏi. Để em tới đi. Đau lòng cho anh sao, tôi mặc dạng mày dày hỏi. Không phải. Đấu trường này tràn ngập linh hồn các dũng sĩ, em không muốn bọn họ bị kiếm khí của anh làm tan biến. huống hồ, nơi này cũng là vùng đất cơ duyên của em. Thùy Hỏa nói. Cảnh giới của em còn có thể tăng lên tiếp sao? Tôi kinh ngạc hỏi. Chiến tranh không kết thúc, Hòa cũng không ngừng. Chỉ cần chiến tranh và hồn Năng còn tồn tại, Tu Vi sẽ không ngừng dừng lại, kiếm của anh cũng như vậy. Con đường của kẻ mạnh không có điểm cuối, luận Tu Vi. Thế ngộ của tôi vĩnh viễn kém xa so với Thùy Họa. Tính toán cẩn thận mà nói, tôi mới tu hành được bao nhiêu năm chứ, tuy rằng cơ duyên vô số, thế nhưng thời gian vẫn là quá ngắn ngũi. Bà trên người Thùy Họa mang thần cách, một khi thức tỉnh sẽ có được ký ức ngàn vạn năm. Nghĩ đến đây, tôi thở dài một hơi, chỉ về phía trung tâm của đấu trường nói với Thùy Họa, phu nhân, mời. Anh không lo lắng em sẽ thất bại dưới tay binh ma sao? Thùy Họa hỏi. Thiên đạo trưởng quản sự sống, em trưởng quản cái chết. Tôi nghĩ một hồi bèn nói. Hay, tạ làng, anh trở nên hư rồi, lúc trước anh thường xuyên lo lắng cho em mà, có phải anh không yêu em nữa không? Thùy Hòa cao mày hỏi. Hay là để anh tới thử nghiệm sức chiến đấu của binh ma trước nhé? Tâm ý phụ nữ như mò kim đáy bể, tôi cẩn thận thăm dò. Vậy thì không cần, kỳ thực em muốn nói là, em không thích anh quá mạnh mẽ. Vì sao chứ, anh càng mạnh mẽ, em càng khó nắm bắt anh. Trên đời này có thể gây áp lực cho em cũng chỉ có hai người, một là thiên đạo, hai là anh, ngoài ra chẳng một kẻ nào có thể lọc vào mắt em được. Thùy họa Vâng. Lần đầu tiên nhìn thấy em trước cửa nhà liễu hà sầu, anh liền biết bản thân vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay em, vì vậy, em đừng bao giờ lo lắng sẽ không thể nắm bắt được anh. Ha, nếu đã như vậy... Anh giải thích chuyện Mộ Dung và Kim Hà thế nào? Tôi chẳng biết nói làm sao, nhìn trái liếc phải định lãng sang chuyện khác, lúc trước em không đoán được trái tim anh, thế nhưng vẫn còn có thể nắm giữ được thân thể. Bây giờ ngay cả thân thể của anh em cũng chẳng thể nào nắm bắt được nữa rồi, đúng là bi ai mà. Thùy Hòa, binh ma hình như tức giận rồi. Đúng là hơi tức giận rồi, vấn đề là, ông ta vì sao lại tức giận? Có lẽ do hai chúng ta anh anh em em mất nhiều thời gian quá. Dứt lời, tôi và Thùy Họa nhìn nhau cười to, Thùy Họa mang theo tiếng cười sông vào giữa đấu trường. Binh ma trong tay đã sớm chẳng còn binh lính nào có thể sai xử một thân tạo hóa tu vi này đã đoạt sạch sát khí ba quân, chiến lực vô cùng khủng khiếp, khí thế tự hồ chẳng hề thua kém so với Thùy Họa. Tử thần Thái Sơ tới cửa thăm hỏi đã khơi gợi địch ý mạnh mẽ của binh ma. Thế nhưng phần địch ý này vẫn chưa bộc lộ ra. Ông ta vẫn lặng lẽ đứng ở trung tâm đấu trường, tử thần, ngươi không nên xuất hiện ở nơi này. Đây là nơi an nghỉ của các dũng sĩ, chỉ ta mới có thể an ủi vong hồn của họ. Nếu ngươi đã biết ta là tử thần, vậy chắc chắn cũng biết rằng trái tim tử thần chẳng có được mấy phần từ bi. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Binh Ma hỏi. Ngươi, cùng với tất cả vong hồn của các dũng sĩ. Chiến đi. Để ta xem xem ngươi của ngày hôm nay được bao nhiêu phần năng lực so với trước đây. Nhiều người mong muốn, Thùy Họa lơ lửng trên không trung, chiến giáp hoa sen trên người từng lớp nở rộ, điều khiến tôi kinh ngạc ấy là, khi chiến giáp hoa sen mở ra, một đôi cánh đen tuyền bỗng dung xuất hiện trên lưng Thùy Họa. Tôi kinh ngạc vô cùng, trước đây chỉ từng nhìn thấy lá hạo kỳ trên lưng Thùy Họa, chưa từng thấy cô ấy có cánh. Đây là đôi cánh của tử thần, tượng trưng cho sự kết thúc của tử vong và vận mệnh. Kỳ thực, thu phục vận mệnh vốn không phải sở trường của tử thần, ở phương diện này, tử thần còn kém xa so với thời gian. Thời gian hủy diệt tất cả, thời gian mới thực sự là tử thần chân chính. Đôi cánh của tử thần là do thời gian sở hóa thành, tượng trưng cho tốc độ vượt qua cả giới hạn và sự kiểm soát của thời gian. Đôi cánh dần dần mở rộng, cuối cùng theo cơn cuồng phong trong dị giới này Kiêu hãnh vương ra, cũng trong lúc này, Đào Minh Hà trong tay Thùy Họa cũng lập lệ hát mang. Dùng đau làm trung tâm, sương mù dần bốc lên, lan tỏa khắp không gian vô tận. Xem ra ngươi quả thực đã nắm được toàn bộ uy năng của tử thần. Không biết chiến thần ngày hôm nay còn có bao nhiêu phần sức mạnh? Thùy Họa Nhướng Mày hỏi. Đối mặt với sự khiêu khích của tử thần, vẻ mặt binh ma đột nhiên thay đổi, cao giọng nói, chúng ta lấy gì để chiến? Dứt lời, đấu trường bỗng trung chuyển kịch liệt, xung quanh kháng đài bỗng nhiên xuất hiện vô số vong hồn của các dũng sĩ. Mang theo khuôn mặt vô cảm, toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người binh ma. Chiến ý trên người ông ta không ngừng dâng cao, khô giáp tỏa ra sát khí nồng nặc. Trường thương dơ lên, dường như có thể chọc thủng cả tầng không, thời quan đảo lộn. Bọn họ đều là binh lính dưới trướng ta, sinh thời đều là những dũng sĩ mạnh mẽ, chiến hồn vĩnh viễn không bị hủy diệt, kẻ nào cũng đừng hồng mang họ đi, ồ, cái này còn phải xem ngươi có bản lĩnh giữ bọn họ lại hay không. tiếp theo đó Dưới ánh nhìn chăm chú của các dũng sĩ trên đấu trường, Thùy Họa và Bình Ma đã mở ra một trận chém giết đẳng cấp Chí tôn vô cùng khủng khiếp. Thương đao giao tranh, đây là trận chiến đã định phải diễn ra giữa hai người bọn họ. Chương 1449, Bình Minh trong đêm tối, một, Bình Ma kéo khôi giáp trên người xuống, trường thương chỉa về phía Thùy Họa vốn đang lơ lửng trong không trung, cây thương này từng khiến thế giới cổ xưa phải kinh diễm, giờ đây lại bị thời gian lãng quên cùng Bình Ma chẳng còn ai nhớ đến tên của nó nữa. Thương là vương của trăm binh, trường thương vươn lên, sát ý của vong hồn các dũng sĩ cũng ngưng tụ, khóa chặt trên người Thùy Họa. Vậy nên bọn họ đã chọn nhầm mục tiêu. Thùy Họa nào đâu phải người, rõ ràng là quân chủ của vong hồn trong thiên hạ. Vong hồn dũng sĩ cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể suy chuyển dù một sợi tơ sợi tóc của cô. Miệng khẽ mỉm cười, chiến giáp hoa sen tung bay trong gió. Trên đầu ngón tay liền xuất hiện một đóa sen trắng thanh khiết vô cùng. Giết. Binh ma gầm lên một tiếng, đâm ngọn trường thương nặng tựa ngàn quân lại nhẹ tựa lông hồng đến trước mặt Thùy Hòa. Búng tay một cái, hàng vạn bóng trường thương trong nháy mắt liền lué lên, thật giả khó phân. Cho dù kiếm tâm của tôi có sâu sắc cũng khó lòng đoán được thật giả, chỉ có thể lựa chọn đối địch với cây thương mang theo sát ý mạnh mẽ nhất trong số đó, trong lòng có chút lo lắng cho Thùy Hòa. Thế nhưng lại thấy cô ấy chẳng thèm né tránh, ánh mắt vẫn tập trung vào đoá sen trắng trên đầu ngón tay. Dường như đóa sen này đã trở thành trung tâm thế giới của Thùy Họa, khiến cô ấy say sư trầm mê, ngay cả trận chiến sinh tử cũng bị vứt sang một bên. Chỉ trong khoảnh khắc, hàng vạn bóng thương đã tiến gần tới Thùy Họa, sau đó đột nhiên ngưng tụ, tình huống này chẳng khác nào ý thơ mà Đỗ Phủ đã viết, kiếm thu sắm xét diệu ngay, ánh quan còn tỏa lượng bay sông hồ. Một, một. Trích bài hành xem học trò của đại nương công tôn múa điệu kiếm khí. Lại khiến tôi nhớ về kiếm pháp danh chấn giang hồ của một cố nhân vạn kiếm quy tông của Lữ Thuần Dương, ngọn lửa xanh lam bùng lên trên đầu ngọn thương, sau đó nhanh chóng lan xuống thân thương, đây là lôi hỏa mang lại cho ngọn trường thương sức mạnh hủy diệt vô sông, thậm chí có thể xuyên thủng vạn vật. Khoảnh khắc lôi hỏa bùng cháy trên đầu mũi thương, toàn bộ động lượng tích trữ trong ngọn thương liền cạn kiệt, thùy hỏa đắm chìm trong thế giới riêng của mình Thứ ngọn giáo đâm xuyên chính là thế giới mà cô đang say sư trong đó, hư không vỡ tan, kết giới nổ tung, trường thương đâm vào ngực trái của Thùy Họa, xuyên thủng cơ thể của cô. Chỉ nghe thấy âm âm một tiếng, quan ảnh liền biến mất, hóa ra thứ mà bình ma đâm xuyên chỉ là một đạo huyển ảnh của Thùy Họa, mà đạo huyển ảnh này chính là do đóa sen trắng trên đầu ngón tay của cô hóa thành. Bình ma chấn kinh, chính trong lúc này bên tai lại truyền đến tiếng đau vô cùng chói tai. Đào Minh Hà phá không chém về phía binh ma, thế nhưng lại không thấy thùy họa hiện thân, binh ma gào lên một tiếng, chạy về phía tầng mây, trong tầng mây lại truyền đến tiếng chiến mã gầm hí. Đào Minh Hà đuổi theo sát sau, chiến mã nhảy ra khỏi tầng mây, chạy về phía binh ma. Khoảnh khắc Đào Minh Hà sắp sửa chém xuống người binh ma, ông ta đã kịp thời nhảy lên lưng chiến mã, tránh được một đao chí mạng. Đôi cánh của tử thần được ban cho tốc độ vô song. Mà chiến mã lôi hỏa của binh ma cũng nhanh đến mức khó mà tưởng tượng. Chiến mã bay vút lên cao, có khi lại dẫm lên mặt đất, cả mặt đất đều trung chuyển, các mịn và sỏi quét ngang bầu trời, khuấy động các bụi lịch sử trên khắp cả đấu trường. Quả thực là một trận chiến vô cùng quỷ dị, lại chân thực vô cùng. Không có thủ đoạn ma thuộc huyền bí ảo diệu nào cả, thứ mà bọn họ tranh đấu chính là sức mạnh cốt lõi và tốc độ vô thực. Những đòn tấn công của Thùy Họa và binh mã chẳng hề tuân theo phương pháp trình tự nào, trường thương và đao minh hạ quét nam vạch bắc, khó mà đoán được phương hướng, rõ ràng binh ma đang ở phía đông, vậy mà đao của Thùy Họa lại chém về phía tây. Thế giới hoa sen của Thùy Họa có thể giúp cô tạo nên huyển ảnh phân thân để chống lại sát kiếp, mà chiến mã binh ma đang cưỡi vào lúc sát ý ập đến luôn kịp thời mang ông ta trốn lên thiên không. Điều này khiến Thùy Họa có chút kinh ngạc, cô đã đánh giá thấp giá trị của con chiến mã này. Chưa 1450, bình minh trong đêm tối, hay, người xưa thường nói muốn bắt giặc phải bắt tướng trước, bắn người phải bắn ngựa trước, xem ra, nếu không thể giết được chiến mã của binh ma thì nhất định không thể nào khiến ông ta bị thương. Tuy nhiên, trong lúc nhất thời cô không thể nào xác định được phương hướng của chiến mã, càng đừng nói đến chuyện xác địch lai lịch của con ngựa này. Những nơi vó ngựa đi qua đều để lại ngọn lửa màu xanh lam, đôi mắt bởi vì tức giận mà trở nên đỏ ngầu. Trong miệng không ngừng phun lửa, rõ ràng là một sinh vật sống sờ sờ, thế nhưng Thùy Họa dù làm thế nào cũng không thể cảm nhận được thần hồn của nó. Trận đấu kéo dài đến lúc này, Thùy Họa lẫn Binh Ma đều đang trong quá trình thăm dò lẫn nhau, những đòn tấn công thực thụ vẫn chưa được thi triển. Không thể nhìn thấy huyền quan của chiến mã, lại không thể xác định được phương hướng của Binh Ma, Thùy Họa bình tĩnh dừng lại. Tương tự, thứ mà Binh Ma xuyên qua vẫn là thế giới hoa sen. Làm thế nào cũng không thể khiến Thùy họa bị thương, thế nên ông ta cũng dừng lại động tác. Hai người cứ im lặng như vậy lơ lửng trên không trung, chăm chú nhìn đối phương, chiến mã này có lai lịch thế nào? Thùy Hòa hỏi. Xem ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh ký ức của tử thần Thái Sơ, nếu không làm sao lại không nhận ra nó. Nói cho ra biết. Ngữ khí của Thùy họa trở nên lạnh lùng, rõ ràng rất bức thiết muốn biết. Thế giới cổ xưa có binh ma. Cũng có chiến thần, con ngựa này chính là vật cưỡi của chiến thần, tên của nó từng vang danh khắp chư thiên vạn giới, gọi là vô địch, xem thường khoảng cách, sát ý cũng chẳng thèm để vào mắt, bẩm sinh đã ở vị trí của kẻ bất khả chiến bại, đích thực có thể nói là vô địch trong thiên hạ. Đáng tiếc, chiến mã này lại không hợp với ngươi. Vì sao chứ? Binh Ma lấy làm lạ là hỏi. Giới hạn của chiến lực vốn nằm ở khoảnh khắc sinh tử. Một kẻ sợ hãi cái chết vĩnh viễn không thể được tôn làm dũng sĩ. Ta nghĩ, trước khi chết chiến thần ác hẳn vô cùng hối hận vì có được vô địch, binh ma trầm mặt, qua một lúc mới khang giọng lên tiếng, ngươi nói không sai, thời điểm chiến thần qua đời quả thực rất hối hận, nếu như không có vô địch, có lẽ ngài ấy đã không chết. Đây là điểm yếu của chiến thần, người có được vô địch của ngài ấy, vậy thì vô địch sẽ trở thành điểm yếu của ngươi. Binh ma chẳng thể thốt ra lời nào thêm nữa. Ngươi thua rồi. Thùy Họa lại một lần nữa lên tiếng, lời này chọc thẳng vào tâm ý của binh ma. Lúc Thùy Họa cấp lên ba chữ này, tâm ma đã nổi lên trong lòng binh ma, tâm cảnh của ông ta liền xuất hiện vết nứt. Nếu tâm cảnh đã có vết nứt, làm sao có thể thoát khỏi sự truy sát của tử thần? Hãy giao vong hồn của các dũng sĩ ra đây, thần phục ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thùy Họa nói. Không, ngươi sai rồi, ta không hề thua. Ta còn có một cơ hội nữa. Binh Ma đột nhiên nói. Hứng. Hướng tử mà sinh, chết không hối tiếc, dứt lời, Binh Ma liền từ trên lưng chiến mãi nhảy xuống, lộn ngược một vòng trên không trung, dùng mũi thương đâm thẳng về phía vô địch. Chỉ nghe thấy một tiếng hí thảm thiết, vô địch bị trường thương của Binh Ma đâm thẳng vào mệnh môn, cơ thể ngay lập tức vỡ tung, biến thành vô số mảnh lôi hỏa trừng rực cháy. Các mảnh vỡ lại tiếp tục nổ tung. Cuối cùng biến thành một ngọn lửa điên cuồng nhảy múa, hỏa viêm tụ lại thành biển lửa, linh hồn của chiến mã từ trong biển lửa hí lên một tiếng thảm thiết, tức giận trừng mắt nhìn binh ma. Binh ma xem như không thấy, mắt trừng trừng nhìn linh hồn chiến mã bị biển lửa từng chút một nuốt chững, tàn biến không chút dấu vết. Tử thân, trận quyết chiến của chúng ta bắt đầu rồi. Binh ma nói. Tốt lắm, bây giờ người mới coi như thực sự có tư cách làm đối thủ của ta. Mất đi chiến mã, hai chân binh ma như bị đóng đinh trên mặt đất, hai tay nắm chặt trường thương, điên cuồng dốc lực. Lần này ông ta chẳng thăm dò dự đoán gì, cũng chẳng quan tâm thùy họa thân tại nơi nào, chỉ một lòng mong muốn dùng chiến lực cả đời của mình dồn hết cho cây thương này. Mặt đất lại một lần nữa rung chuyển, hai chân binh ma theo đó lúc ẩn lúc hiện. Sức mạnh phản phệ của trường thương khiến thân thể binh ma dần dần chìm xuống mặt đất, mãi cho đến khi cả người ông ta biến mất khỏi đường chân trời. Trên không trung, Thùy họa cũng đang tích tụ sức mạnh, đôi cánh tử thần không ngừng rung rảy. Binh Ma đã từ bỏ chiến mã, Thùy Hòa cũng từ bỏ thế giới hoa sen nho nhỏ của mình. Mặt đất trung chuyển vì Binh Ma tích tụ sức mạnh, màn trời cũng vì Thùy Hòa dồn lực mà rung rẩy kịch liệt. Đột nhiên, mặt đất vỡ vụn. Vụ nổ dữ dội khiến cho sỏi các cuồng cuộn khói bụi chưa kịp tan đi thì vật chất bị vỡ vụn đã tạo thành loạn tượng hỗn độn. Giữa mạng sương mù hỗn loạn, binh ma giờ thương đâm về phía Thùy Họa, gần như cùng lúc đó, Thùy Họa vung đao chém xuống. Lưỡi đao chém về phía mũi thương. Hai đại thần binh điên cùng giao tranh đã đốt lên một phần mặt trời, giống như bình minh trong đêm tối. Chương 1451, cái chết của binh ma trước bình minh luôn là thời khắc tối tâm nhất. Mắt thấy mặt trời sắp sửa thoát khỏi vùng tối, bỗng nhiên xuất hiện một sự dao động hỗn loạn, mặt trời tắt hẳn đi. Bóng tối lại lần nữa buông xuống. Sự hủy diệt thầm lặng không tiếng động diễn ra trong bóng tối, tất cả các loại âm thanh hỗn loạn như sóng âm, năng lượng, khoảng không, dòng vật chất hư hóa, vòng xoáy và lỗ đen đều âm thầm giao nhau trong đấu trường rộng lớn, tạo nên khung cảnh của ngày tận thế. Màn đêm mà thần niệm cũng không thể xuyên qua được, thì tầm nhìn của mắt thường càng không thể nhìn rõ được. Một lúc lâu sau đó, Cuối cùng bóng tối cũng tan đi, Thùy Họa và Binh Ma vẫn như cũ đứng ở giữa đấu trường, ánh mắt trừng trừng nhìn nhau, cơ thể của hai người đều to lớn như nhau, dường như không ai trong họ chịu tổn hại gì. Tuy nhiên, ngọn thương trong tay Binh Ma đã xuất hiện vết nứt, kéo dài từ đầu ngọn thương đến tận đuôi. Thanh đao của Thùy Họa sinh ra một khe hở, không ngừng tỏa ra làng khói chết chóc. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, Thùy Họa bắt đầu vung thanh đao Minh Hà, lần này cô là người chủ động tiến công. Cùng với sự chuyển động của Thùy Họa, năng lượng hỗn loạn xung quanh cô ấy bắt đầu ngưng tụ về phía thân đau, không ngừng sụp đổ, không gian bị phá vỡ, ánh sáng bị bóp méo và biến đổi, đến mức cả khuôn mặt của cô ấy tôi cũng không thể nào nhìn rõ được. Mảnh vụn của không gian trộn lẫn cùng năng lượng hỗn động không ngừng ngưng tụ về phía lưỡi đau, lỗ hỏng trên lưỡi đau bắt đầu hồi phục, ánh sáng trên đau càng lúc càng sáng hơn, sáng chói đến mức làm lóa mắt người khác. Đào minh hàng ngày một sáng nhưng chuyển động của Thùy Họa ngày một chậm hơn, ngày một trở nên khó khăn hơn. Không bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng cô ấy thở dốc. Đó là sự mệt mỏi, rút cạn năng lượng mà trước nay tôi chưa từng nghe qua. Tôi và cô ấy đã từng cùng nhau trải qua sự sống chết nơi chiến trường, tôi đã nhìn thấy một Thùy Họa toàn thân đầy máu, cũng từng thấy dáng vẻ khô cạn thần niệm của cô ấy, nhưng mà, chỉ có hôm nay tôi mới nghe được thay cô ấy lấy hơi như vậy. Thấy dáng vẻ nhất nhát như vậy của cô ấy. Binh chủ vẫn lặng lẽ quan sát từng động tác của Thùy Họa, ông ta không ngạc nhiên khi Đao Minh Hà đã trở lại trạng thái ban đầu, cũng không ngạc nhiên gì khi lưỡi Đao Minh Hà dần dần sáng lên. Tuy nhiên, khi ông ta nghe thấy tiếng thở hỗn hỉnh mệt mỏi của tử thần, vẻ mặt của ông ta đột nhiên thay đổi, trong mắt hiện lên một nét buồn bã. Cùng với nỗi đau buồn của ông ta, những vong hồn chết chóc xung quanh đấu trường phát ra những tiếng thở dài đầy phẫn nộ. Linh hồn của bất tử dũng dĩ hóa thành một làng sương mù dày đặc màu xám tụ tập vào cơ thể của Binh Ma, ngay lập tức bao phủ ông ta trong màng sương mù xám xịt và không bao giờ tan biến. Lúc này đây, đau ý của Thùy Họa đã được hoàn thiện, hơi thở gấp gáp của cô ấy cũng đã ngừng lại. Nhìn Binh Ma bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc màu xám, một đau này cô không thể xúc chiêu vì đã mất đi mục tiêu là Binh Ma. Cô biết màn sương mù xám tượng trưng cho điều gì, chính là sự kết thúc của số phận. Màn tối của cái chết. Đồng thời, nó còn thể hiện sự trung thành của của những dũng sĩ. Họ sẵn sàng để tiêu tan hồn năng, hủy diệt ý chí, chỉ vì muốn để lại một tia sinh cơ cho binh ma. Nếu lúc này binh ma trốn đi, Thùy Họa sẽ không thể truy ra ông ta, ngay cả tôi, người ở ngoài sát cục như tôi, cũng có thể cảm nhận được khí tức của binh ma trong màng sương xám. Thân là chí tôn dưới pháp tắc đất trời, chắc chắn binh ma không chỉ có một tọa độ đấu trường trong hư không vũ trụ. Hiện giờ ông ta đã câu đủ thời gian, chỉ cần ông ấy nguyện ý chạy trốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá thời không, chạy trốn đến vị diện thế giới khác, chúng tôi không có nhiều thời gian, nếu binh ma tẩu thoát đi thì chúng tôi sẽ không tiếp tục truy lùng ông ta. Tuy nhiên, điều làm tôi ngạc nhiên chính là binh ma không hề trốn thoát, mà từng bước một bước ra khỏi màn sương mù. Đối mặt với sát ý chí tôn đến từ thanh đao minh hạ của Thùy Họa, binh ma tay cầm ngọn thương lao khỏi sương mù và đâm về phía của Thùy Họa. Thùy Hòa do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng quyết định ra tay, lưỡi đao lần theo vết nứt dọc đầu ngọn thương mà tách ngọn thương ra làm hai, sau đó đầu thanh đao chém lên huyệt thần đình trên đỉnh đầu binh ma. Binh ma trên mặt không có một tia sợ hãi, tức giận nhìn chầm chầm Thùy Hòa. Ngươi có lời trăng trối gì không? Thùy Hòa hỏi. Đáng lẽ ta nên cùng họ chiến tử nơi xa trường từ lâu rồi, sống lay lát mấy trăm vạn năm. Điều duy nhất có thể an ủi lòng ta chính là trận chiến sinh tử này với các hạ. Tại sao không muốn cùng ta đấu với thiên đạo, đánh bại thiên đạo thì đã làm sao? Tất cả chúng sinh đều không còn ở trong mắt ta nữa, bọn họ có bị tiêu diệt hay không cũng có liên quan gì đến ta. Thùy họa còn đang định nói thêm điều gì đó thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng huyền quang vỡ tung. Nhìn lại binh ma, ông ta đã nhắm mắt lại, toàn thân đã trở về gián vẻ như lần đầu tiên chúng tôi đến gặp ông ấy. Một pho tượng đứng ở trung tâm nơi đấu trường. Tuy nhiên, bức tượng giờ đây đã thực sự trở thành một bức tượng, những luân sương vây quanh bức tượng không chịu tan biến, một nỗi bi thương bất thành văn. Với cái kết cục như vậy, lòng tôi cũng muôn phần thương cảm. Đi thôi, những vong hồn chết chóc này thuộc về ông ta. Tôi bước đến trước mặt Thùy Họa và nói: "Không, những thứ này thuộc về em, em là vua của những vong hồn." Nói rồi, Thùy Họa mở huyệt thần đình và hấp thụ toàn bộ linh thức của hồn dũng sĩ vào bên trong huyền quang Một thái độ cứng rắn và vô tình như vậy, thật khiến tôi lặng người, tuy nhiên, sự tàn nhẫn của Thùy Họa không chỉ dừng lại ở đó. Cô ấy rút thanh đao minh hà ra và chém bức tượng binh ma thành từng mảnh, đồng thời thu giữ thần cách vẫn vụn còn lưu giữ linh thức của binh ma. Rời khỏi đấu trường, tôi và Thùy Họa tiếp tục khám phá trong hư không. Chỉ vì sự việc của binh ma mà giữa tôi và cô ấy xuất hiện sự rạn nứt, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại muốn hấp thụ hồn của các dũng sĩ còn phải xóa sổ cả linh thức của họ, càng không thể hiểu được tại sao cô ấy lại muốn chiếm cả thần cách của binh ma thậm chí là hủy cả pháp thân của ông ta. Một thùy họa như vậy cũng quá tàn nhẫn. Không phải tôi quá mức mềm lòng, mà quý anh hùng vì chí hướng chung lối. Nếu như ở thế giới xưa cũ có ma đạo, với tính cách của binh ma... Ông ta nhất định sẽ trở thành chiến tướng của ma đạo, cũng như phá quân hộ Pháp Thiên Tôn vậy. Trong suốt cuộc hành trình này, tôi chưa từng chủ động nói với cô ấy thêm một lời nào nữa. Cuối cùng, Thùy Họa là người mở miệng trước, có phải anh cho rằng em rất vô tình đúng không? Em vốn là thái sơ tử thần, em lấy thần cách binh ma để làm gì? Tôi lạnh lùng hỏi cô ấy. Em lấy nó tất nhiên là không thể dùng đến, nhưng có người thì cần nó. Ai chứ? Tương lai anh gặp rồi sẽ biết, chương 1452, gặp lại nữ hoa tôi không ngờ rằng Thùy Họa còn có điều giấu dến tôi, nghe cô ấy nói ra những lời này thì tôi cũng yên tâm hơn. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, sở dĩ bí mật trở thành bí mật là vì ngoài việc không thể nói ra được, thì còn có rất nhiều yếu tố khác xung quanh nó. Cũng như tôi không bao giờ chủ động với huyền quan của mình, cũng không nói cho người khác biết về vận mệnh của bản thân, binh ma không nói cho chúng tôi biết thiên quốc ở đâu. Nên tôi và Thùy họa chỉ có thể mơ hồ lần theo những manh mối đã biết và tiếp tục đi về phía Tây. Sau khi du hành qua vô số vị diện thế giới của các vì sao, chúng tôi đến một hành tinh tỏa ra ánh sáng xanh lục kỳ lạ, trong hành tinh này, chúng tôi đã chạm mặt kẻ thù cũ là Nữ Oa Nương Nương. Nữ Oa là yêu hoàng đầu tiên trong nhân gian, cờ chiêu yêu triệu tập ngàn vạn yêu ma, Phụng thiên thừa vận, mang đến tai họa cho nhân gian, sau khi Phục khi mất đi. Nữ Oa không thể đánh bại nữ đế nên cũng mất hết tin tức, Hoa hoàng cung cũng bị hỏa hoàng thiêu rụi. Tôi tưởng nữ Oa đã trốn đến vương quốc Thiên Đạo, nhưng không ngờ lại gặp bà ta ở đây. Hành tinh này yêu khí xung thiên, đến mức cả không gian đều tràn ngập sự sống kỳ lạ. Yêu khí đầy khắp, tràn đầy năng lượng làm mụ mị lòng người. Đây là nơi nào mà yêu khí nhiều đến như vậy? Tôi hỏi Thùy Họa. Nếu như em không đoán sai, thì chúng ta hẳn là đã tới ẩn cư của nữ yêu bất tử rồi, Thùy Hòa suy nghĩ một chút rồi trả lời. Ở thế giới cũ xưa cũng có yêu tộc sao? Có chứ. Người đời chỉ biết tinh linh có thể biến thành yêu, mà không biết rằng bản thân yêu cũng là một loại nhân tính. Mà từ tâm sinh ra, kỳ thực thì yêu cũng từ người mà ra. Sự giả tạo của con người là yêu, linh tính của vật chất gọi là tinh linh, linh hồn con người không tiêu tán thì gọi là quỷ. Đất trời âm dương quái khí, bỗng nhiên xuất hiện những chuyện rất kỳ lạ, thần linh không chính thiện thì là tà, lòng người điên cùng biến thành ma, có khuynh hướng dị đoan là xem như là ngoại đạo. Từ đó có thể thấy, yêu và ma cũng chỉ là dị đoan, ngoại đạo của nhân tính con người, chứ không chỉ nói đến các loại thực vật, tinh linh, quái thú và giả thú. So với sự điên cuồng của ma, yêu lại giỏi mê hoặc lòng người hơn và bóp méo các chuẩn mực đạo đức, người xưa vẫn nói, khi có chuyện lạ... Không theo lẽ thường xuất hiện thì ác phải có yêu. Ma lợi dụng sự hỗn loạn và hủy diệt để phá hủy việc duy trì sự trật tự, mà bản thân yêu không xung đột với việc bảo vệ trật tự, mà khiến mọi thứ theo trật tự trở nên đầy rảy các biến số. Kỳ thực, bản thân yêu không thiện cũng không ác, chỉ là lòng người đã quen với việc duy trì pháp tắc đất trời, không thích có biến số xuất hiện, cho nên yêu mới bị đánh đồng với tà giáo, cùng hội với ma. Thùy hỏa nói, Ồ! Điều này thì ma đạo tổ sư cũng đã nhận thấy rất rõ, nên mới sáng tạo ra giáo lý hữu giáo vô loài. Cho dù là lưu phong thiên tôn thần hóa mưa sao băng ở đàm cửu Long, hay là ngân hồ bạch vô nhai chiến tử nơi quy khư, những gì bọn họ để lại cho các thế hệ ma đạo tương lai đều luôn là vinh quan trạng nời của nhân tính. Ma đạo có một đại quân yêu tộc, không thể chắc chắn rằng mỗi đệ tử yêu tộc đều có đạo tâm ổn định, bên trong cũng có những yêu đồ rấp tâm gây rối, tuy nhiên. Mà đạo càng coi trọng sự tỏa sáng của nhân tính ở họ hơn, cái gọi là pháp truyền lục đạo, chính là con đường đúng đắn giúp yêu ta có được nhân tính. Tôi đang định hỏi thùy họa về nữ yêu bất tử thì đột nhiên nhận thấy sự dao động của một luồng thần niềm, hoa hoàng của tam giới, nữ hoa nương nương đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của chúng tôi, tôi giật thoát cả mình, không ngờ lại gặp bà ta ở đây. Hoa hoàng của lúc này đã không còn uy nghi của một nữ đế nữa, cũng không còn nét thương tâm ở vực trả hồn. Cô ấy dừng chân đứng một lúng hoa, kinh ngạc hỏi chúng tôi. Tạ Lan, Lâm Thùy họa sao các ngươi lại tới đây? Nữ hoa hỏi. Ngươi vì sao lại ở đây? Thùy họa lạnh lùng hỏi. Còn không phải nhờ phước đức của ma đạo tổ sư sao? Sau cái chết của Phục Hy, ta mất hết hy vọng, được yêu hoàng bất tử truyền cảm mà đến được nơi này, từ đó dưới sự che chở của yêu hoàng mà một lòng trung thành hộ đạo. Nữ hoa đáp lời. Chúng tôi đến nơi này chính là để tham kiến yêu hoàng. Các ngươi tìm yêu hoàng để làm gì? Muốn hỏi về vương quốc thiên đạo, thiên lộ nằm nơi nào? Cái gì? Các ngươi thật to gan lớn mật, dám đánh chủ ý đến cả vương quốc thiên đạo. Nữ hoa kinh ngạc hỏi. Thiên diệt chúng sinh, chúng sinh diệt thiên. Nữ hoa trên mặt tràn đầy kinh hải, hiển nhiên là bà ta không biết những chuyện đã xảy ra sau đó, ký ức của bà vẫn còn dừng lại ở vực trả hồn. Bà không biết sự sụp đổ của tam giới thái cổ, cũng như không biết đến sự diệt vong của tứ linh thần thú và đại quân thiên sứ. Trong ấn tượng của bà ta, Thùy Họa vẫn chỉ là tử thần của thái cổ minh giới, còn tôi vẫn là ma đạo tổ sư, người tự xưng mình là đứa con của vận mệnh. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy nữ hoa giờ đây đã không còn mối liên hệ nào với thiên đạo nữa. Tam đại hỗn độn thần thú đã có công tạo dựng, sáng lập với chúng sinh nhân gian, nữ hoa cũng có những cống hiến không thể chối bỏ. Mặc dù bà từ rất sớm đã bị thiên đạo dụ dỗ trở thành đồng phạm của thiên đạo, nhưng bà ta vẫn còn để lại cho nhân gian vô số nhân quả liên đới, vậy nên vẫn có thể gọi bà là nhân văn tổ sư, cũng giống như huynh trưởng của bà là Phục khi Đại Đế vậy. Ma đạo tổ sư tỏ ra yêu mến nữ hoa cũng không phải là không có lý do, nếu không phải bà có khả năng giáo hóa vạn vật, đạo kiếm khí trong núi tiểu bạch đã đủ để tiêu diệt chân thân của nữ hoa. Các ngươi đi đi, yêu hoàng sẽ không gặp ngươi đâu. Nữ hoa nói, Nữ hoa, ta nghĩ ngươi đã có chút hiểu lầm bọn ta rồi. Thùy Hòa cười khảy nói. Có gì hiểu lầm sao? Yêu hoàng chính là trí chí tôn vạn cổ, hả có thể dễ dàng gặp ông ấy như lời các ngươi nói? Nếu không rời đi, nếu chọc giận yêu hoàng bệ hạ, chỉ có một kết cục là thân tử đạo tiêu, đặc biệt là ngươi, tạ lan, vận mệnh chi tử. Nữ hoa hận thù nhìn tôi và nói. Nếu ngươi đã chắc chắn yêu hoàng có thể ăn đứt bọn ta... Sao không để ông ta báo thù rửa hận cho ngươi? Thùy Hòa lại hỏi. Ngươi, nữ hoa do dự một lúc, sau đó vẻ mặt trở nên u ám. Cho tàn trở về là cho tàn, các bụi trở về với các bụi, chuyện đã qua không có gì đáng nói nữa, chỉ trách ta bị thiên đạo dụ dỗ phạm phải sai lầm lớn. Các ngươi đi đi, yêu hoàng bệ hạ không có ý định chiến đấu chống lại thiên đạo, cũng không vì các ngươi mà chọc giận thiên đạo đâu. Ta đã tới đây thì không lý nào lại rời đi. Yêu hoàng không gặp ta thì ta đến gặp yêu hoàng. Nói xong, Thùy Họa bắt đầu tiến bước về phía trước. Theo bước đi của cô ấy, chiến giáp tử thần liên y dần dần xuất hiện và cô nhanh chóng đã khoát lên người bộ chiến giáp. Cơ thể khôi cương, âm dương tuyệt diệt, sức mạnh vô song của thái sơ tử thần được bọc phát ra, nữ hoa kinh ngạc đến nỗi phải lui bước mấy lần. Cô ấy nhìn về phía tôi, tôi mỉm cười với cô ấy, giải phóng một chút kiếm ý thân là kiếm chủ vĩnh hằng. Sau khi đánh bại quan thiên sứ, kiếm cách của tôi đã được nâng cao thêm, uy áp của kiếm khí không còn thu kém Thùy Họa là bao nữa. Nữ hoa không nói nên lời, quay người bay về phía nơi cô đã đến, không lâu sau, một thanh âm to lớn từ trên không trung truyền đến, thần thánh phương nào, dám xâm phạm thánh địa của yêu tộc ta. chương 1453, nữ yêu bất tử tôi và Thùy Họa đi theo tiếng động, chỉ thấy bầu trời trước mặt bỗng trở nên trong xanh như hồ nước mùa thu. Không khí tràn ngập hương thơm hoa cỏ. Một cây cầu màu đỏ mọc ra và lơ lửng trong cùng mây. Phía trên mây, tiên tử múa điệu uyển chuyển, tay cầm lãng hoa và trải xuống những cánh hoa, thanh loan bồi hồi, thủy hạt tường vân, nhạc tiên phiêu phiêu, say đắm lòng người. Tình này, cảnh này thật khiến người ta nhớ đến bảo điện lăng tiêu trên thiên đình, nhưng nó lại có thêm vài phần thanh tao hơn bảo điện lăng tiêu. Thân là yêu nhưng lại càng thoát tục hơn giả tiên gia. Một nhóm tiên tử băng qua cây cầu màu đỏ, từng bước đi như hoa sen nở rộ. Nữ hoa đang đỡ một giai lệ trong bộ cung trang, lỡ lửng trên không trung, từng bước đi về phía chúng tôi, tôi đã nhìn thấy không ít mỹ nhân, Thùy Họa, Nguyên Duệ và Kim Hà đều có vẻ ngoài duyên dáng vô sông, A Lê lại có được sự thanh cao tinh khiết của Nguyệt Thần, phong chủ có sự tự do và lãng mạn phóng khoáng của gió, nữ đế vẫn mang vẻ đẹp nhân văn trong sự uy nghi, bạch vô nhai lại bộc lộ vẻ quyến rũ khi đang hăng máu chiến đấu. Ngay cả Phật gia cũng có vẻ đẹp từ bi khiến người khác khó quên, tuy nhiên, tất cả những người phụ nữ tôi từng gặp đều không thể so sánh được với vẻ đẹp của người trong bộ cung trang trước mặt tôi. Cốt cách này, phiên nhược Kinh Hồng, Nguyễn nhược Du Long. Phản phất hề nhược Khinh Vân Chi Tế Nguyệt, phiêu diêu hề nhược Lưu Phong Chi Tế Nguyệt. Viễn Nhi Vọng Chi, hạo nhược Thái Dương Thăng Triêu Hà. Bách Nhi Sát Chi, trước nhược Phù Dung Xuất Lục Ba. Khiên nhược Tước Thành, yêu như Thúc Tố. Vân kế nga nga, tu mưu liên quyên. Thể tấn phi phù, phiêu hốt nhược thần, lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần. Trích từ bài thơ lạc thần phú của Tào thực, Thùy Họa còn ở bên cạnh, tôi cũng không dám nhìn quá nhiều, khi quay người lại nhìn cô ấy, tôi phát hiện, vẻ mặt cô ấy cùng như đắm chìm vào trong nhan sắc đó, miệng lẫm bẩm, tạ lang trước đây em cũng rất tự tin với vẻ ngoài của mình, nhưng so với bà ấy thực sự kém quá xa, Thùy Họa có cá tính mạnh mẽ. Ngoại hình có thể khiến cô tự xấu hổ, thì có thể thấy được là đẹp đến nhường nào, có người sinh ra là vì thanh kiếm, cũng có người sinh ra là để chiến tranh. Tôi nói. Vậy thì bà ấy thì sao? Thùy Hòa hỏi. Chà, có lẽ bà ấy sinh ra là chỉ để đẹp. Anh nói không sai, nữ yêu bất tử quả nhiên là sinh ra chỉ để đẹp, nếu không như vậy thì, thần vĩ đại của vương quốc xưa cổ cũng không để bà ấy con đường sống. Lẽ nào thiên đạo cũng không thể cưỡng lại dung nhang của bà ấy sao? Em hỏi ngược lại anh, anh có thể làm được không? Thùy Hòa hỏi tôi. Trong lòng anh chỉ có em thôi, ha ha, thôi đi. Bây giờ anh vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với em, đó là bởi vì nữ yêu bất tử vẫn chưa sử dụng mị thuật với anh. Ngay từ đầu anh cũng không thể kháng cự lại trước Kim Hà, thì làm sao anh lại có thể kháng cự nữ yêu chứ? Bị Thùy Hòa vạch trần, tôi không nói nên lời. Nhưng em không lo lắng về việc bà ấy dụ dỗ anh. Tại sao? Bởi vì nữ yêu bất tử không thể động đến tình cảm được. Một khi bà ấy thật sự động tình, bà ấy sẽ mất đi thân thể bất tử, mất đi vẻ ngoài tuyệt thế, biến thành một con quái vật vừa già nua vừa xấu xí, điều này còn khó chịu hơn cả việc giết chết bà ấy. Tôi khi nghe được điều này đã không khỏi bàn hoàng, nghĩ rằng nữ yêu bất tử này thực ra lại là một người phụ nữ mạng khổ như vậy. Nhưng tôi thấy tư thái bà ấy phong lưu, thần sắc sắc sảo, hẳn là bà ấy đã coi thường số phận của mình và không màn đến chuyện phong nguyệt, tuy nhiên, một người sống có tốt thế nào cũng không bằng hai người cùng nhau đồng hành. Đệ tử ma đạo rất trọng tình trọng nghĩa, nhưng bản thân sâu thẳm tâm hồn lại rất cô độc, nếu phải sống cô độc suốt đời, tôi sẽ nhất quyết không chịu. Nghĩ đến đây, tôi hỏi Thùy Họa, nếu không quen biết anh, em có bằng lòng sống cô độc cả đời không? Ha ha Thùy Hòa cười khẩy Trả lời anh đi, Thùy họa Nếu em có thể chịu đựng nổi cô độc như vậy, cần gì phải nhìn khói lưỡi nhân gian suốt 400 năm từ sông Hoàng Hà chứ? Vậy nếu không quen biết anh, liệu em sẽ kết hôn với người đàn ông khác không? Tôi bạo dạng tiếp tục hỏi. Sao nào, cho phép anh ăn chả, lại không để em ăn nem được à? Thùy Hòa cao mày hỏi. Ờ. Tôi lại không nói nên lời, trong lòng cảm thấy chua sót. Nhìn thấy sự chán nản của tôi, Thùy Họa cười khúc khích và nói: "Đồ ngốc, có phải anh đã quên lý do tại sao em lại sinh ra rồi không? Hay anh nghĩ rằng đời này của em còn có cơ hội gặp những người đàn ông khác? Đừng quên, em là mệnh cách khôi cương, ngoại trừ anh ra, em không có lựa chọn nào khác." Nếu là trước đây Thùy Họa sẽ không bao giờ an ủi tôi như thế này, gần đây tình cảm của cô ấy ngày càng nồng nhiệt, con người cô ấy cũng càng ngày càng dịu dàng. Có rất nhiều những cảm xúc Lời nói ngọt ngào và cả thần sắc mà trước đây không có, gần đây cũng rất dũng cảm bộc lộ ra. Khi chúng tôi đang nói chuyện, nữ yêu bất tử đã đến trước mặt chúng tôi, đứng cách đó mưu trượng và thăm dò chúng tôi. Khi đến gần hơn, mới nhận ra từng cử động của bà ấy đều khiến tôi kinh sợ, đến mức không thể khống chế bản thân mình, bất lực, tôi chỉ đành nhìn xuống thanh kiếm vạn thiên sắm nữ trong tay mình, không dám nhìn bà ấy thêm lần nào. Thùy Hòa ngược lại lại không chút sợ hãi, đứng trong kiêu ngạo. Lạnh lùng nhìn nữ yêu bất tử, hai người phụ nữ ánh mắt giao nhau, một người bình tĩnh và điềm tĩnh, còn người kia thì càng ngày càng sợ hãi. Bệ hạ, hai người này là ma đạo tổ sư Tạ Lan và tử thần Minh Giới Lâm Thùy Họa, người mà tôi từng nhắc đến với người. Nữ hoa nhẹ giọng nói. Khi nghe thấy những lời này, nữ yêu bất tử thờ ơ liếc nhìn nữ hoa nương nương một cái, sau đó bắt đầu chỉnh lại quần áo của mình, bộ cung trang bà ấy mặc, cả trong lẫn ngoài. Có tận mấy chục lớp, sau khi chỉnh xong, bà ấy được bao bọc bởi lớp châu báu ngọc ngà, phát ra âm thanh lạo xạo, giống như hạt lớn hạt nhỏ rơi trên đĩa ngọc, âm thanh lẫn hình ảnh đều tuyệt mỹ. Thực ra bà ấy vốn đã ăn diện và không cần phải làm như vậy, nhưng nếu không làm điều này thì bà ấy sẽ thiếu đi sự chân thành đáng lẽ phải có. Cuối cùng, khi chỉnh trang xong, bà ấy bước về phía trước năm trường, cúi đầu hành lễ trước Thùy Họa, vẽ mặt nghiêm túc nói, bái kiến tử thần đại nhân. Lời này vừa nói ra, nữ oa càng thêm phần kinh ngạc. Tại sao bệ hạ lại như vậy? Thái cổ thần ma sao nhận nỗi lễ bái lạy của ngươi? Nữ oa, lời này của ngươi sai rồi. Người ta bái lạy không phải tử thần của thái cổ minh giới, mà là một tử thần thái sơ quản cái chết, thiên đạo quản sự sống, cơ thể khôi cương, âm dương tuyệt diệt, chính là đệ nhất thần cổ sư dưới thiên đạo. Chương 1454 Chân dung thần bí Thùy Họa thờ ơ nhìn nữ yêu bất tử, muốn nhìn thấu lai lịch của cô ta, cuối cùng lại thở dài một hơi. Ta không phải thái sơ tử thần, ngươi không cần hành lễ với ta. Thùy Họa nói. Tử thần không thể sống lại, nhưng quỷ can tồn tại cùng với quy luật thiên địa. Nhìn thấy quỷ can như nhìn thấy tử thần. Trong khoảng không vạn cổ, thực lực vi tôn, tu vi của ta kém xa so với cô, càng không thể không có phép tắt được. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ bản thân. Ta hôm nay tới cũng không phải vì để làm khó ngươi. Nhưng là vì nữ hoa. Nữ yêu bất tử hỏi. Hoa đế có thể tới đây, có thể thấy bà đã hoàn toàn cắt đứt nhân quả ở nhân gian. Một khi nhân quả đã cắt đứt, nhất cử nhất động của ma đạo khi xưa sẽ không tiếp tục truy cứu nữa. Hôm nay ta tới là để hỏi ngươi, thiên lộ ở đâu? Các ngươi muốn đi tới đất nước của thiên đạo. Nữ yêu bất tử kinh ngạc hỏi Không sai Người không tìm nhầm người Ta biết đất nước của thiên đạo ở đâu Xin cho ta biết Tôi chấp tay nói Lúc tôi không lên tiếng Thân niệm của nữ yêu bất tử đều đổ dồn vào Thùy Họa Lúc này cô ta quay sang tôi Nhìn tôi thật sâu Trong mắt có chút mê mang Cứ nhìn một lúc lâu Phải tới khi Thùy Họa dùng thần uy cảnh cáo tôi với vẻ mặt không hài lòng Nữ yêu bất tử mới thu hồi tâm thần Công Eo Thon, quyển chuyển hành lễ với tôi, nhất mực cúi đầu, đại lễ còn lớn hơn cả với Thùy Họa. Trong miệng nói, thiếp thân bạch tinh tuyết, bãi kiến ma đạo tổ sư. Tôi vội đáp lễ nói, tạ Lan chẳng qua là một phàm phu tục tử nhân gian, không có thần cách trên người, không nhận được đại lễ này của cô. Đáng giá. Ngài đáng giá hơn cả tử thần. Nữ yêu bất tử nói, Thùy Họa hừ lạnh, vẽ mặt không vui. Nữ yêu bất tử lập tức giải thích, tử thần bệ hạ tự nhiên không gì sánh bằng. Ta nói như vậy là có nguyên nhân. Nguyên nhân là gì? Thùy Hòa hỏi. Mời hai vị đi cùng ta. Tiếp đó, tôi và Thùy họa đi theo nữ yêu bất tử bạch tinh tuyết vào trong thần điện yêu tộc của cô ta. Thần điện lầu quỳnh điện nọc trùng trùng điệp điệp, tiền khí phiêu phiêu, hơn hẳn phụng hoa của thiên đình, khiếm khuyết duy nhất đó là nơi này quá yên tĩnh hoang vắng hơn nhiều so với cung quảng hàng của hàng Nga tiên tử. Bạch Tinh Tuyết không giới thiệu gì thêm mà dẫn chúng tôi vào thẳng tầm cung của cô ta. So với thần điện yêu tộc, tẩm cung của nữ yêu bất tử cực kỳ đơn giản, vậy mà chỉ có một khoảng đình quán, ba gian trúc xá. Nữ hoa vẫn đi theo chúng tôi, tới trước cổng đình viện thì dừng bước. Thiếp thân sống ở đây rất lâu, mấy vạn năm nay chưa từng gặp người ngoài. Nữ yêu bất tử nói. Nói đi. Muốn chúng ta ở đây làm gì? Thùy Họa lạnh lùng nói. Hai vị vào xem sẽ biết. Đẩy cửa bước vào gian trúc xá ở giữa, trước mặt là một thần miếu cao nửa người, trong miếu có một bức chân dung được thờ Người trong tranh có gương mặt tuấn mỹ, giữa hai lông mày có chút ý cười, khóe miệng hơi nhết lên. Nhìn mi mục triều mến, trong mắt lại ẩn chứa sự thờ ơ và mệt mỏi dường như không cách nào lây chuyển được. Tôi và Thùy Họa nhìn nhau không nói nên lời. Bởi vì chúng tôi đều biết người trong bức tranh này, chính là Đạo Tổ Ma Đạo Tạ Mạc Lăng. Tôi lúc này mới hiểu tại sao Bạch Tinh Tuyết lại có biểu cảm đó khi nhìn thấy tôi. Vì tôi có cùng một số mệnh với Ma Đạo Tổ Sư, ngay cả ngoại hình của chúng tôi cũng có phần tương đồng, nên nhìn thấy tôi cũng như nhìn thấy ông. Ba tấm chân dung của Ma Đạo Tổ Sư đã được lưu truyền trong nhân gian, với thần uy của ông, căn bản không có năng lực tới tinh cầu này, cũng không đáng để Bạch Tinh Tuyết lập miếu thờ ông. Còn cất giữ chân dung. Câu hỏi đặt ra là, nếu không phải đạo tổ thì đó là ai y? y là ai? Thùy họa chỉ tay vào tượng thần, lạnh lùng nhìn chầm chầm Bạch Tinh Tuyết hỏi. Bạch Tinh Tuyết lắc đầu nói, ta cũng không biết y là ai. Cô không biết sao? Thùy Hòa hỏi. Nói cũng buồn cười. Tên của tôi là y đặc, thuộc trường sinh bất tử cũng là y dạy cho tôi, nhưng tôi không biết y là ai. Bước chân dung này là tôi vẽ khi y rời đi. Nói xong, Bạch Tinh Tuyết quay đầu nhìn tôi nói, tôi luôn cảm thấy ngài rất giống y ta mời hai vị tới, cũng là xem hai người có thể nói ra lai lịch của y hay không. Vấn đề này nếu là ở nhân gian hỏi ta, ta có thể cho cô biết tên của y, thậm chí tất cả những câu chuyện về cuộc đời y ở nơi này hỏi, ta không có cách nào cho cô biết câu trả lời chính xác. Bởi vì theo hiểu biết của chúng ta, y không có năng lực tới được nơi này. Tôi nói, vậy y ở nhân gian tên là gì? Bạch Tinh Tuyết lập tức hỏi. Đạo Tổ Ma Đạo Tạ Mạc Lăng. Có khi nào là cố ý thay đổi thân phận, rồi tới nhân giới không? Đối mặt với câu hỏi của Bạch Tinh Tuyết, tôi và Thùy Họa cùng rơi vào trầm mặt. Chúng tôi cho là đã giải đáp được mọi bí ẩn về Đạo Tổ, nhưng cho tới khi nhìn thấy bức chân dung này, chúng tôi mới nhận ra bí ẩn về thân thế không chỉ giới hạn ở nhân gian. Nghĩ lại cũng thấy rõ ràng. Có thể tạo ra một ma đạo đối địch với thiên đạo, đạo tổ nhất định là một người có lai lịch rất lớn. Có lẽ đạo tổ cũng tới từ cổ giới, nhưng chỉ thay đổi thân phận giống như thiên đạo. Nghĩ tới đây, tôi hỏi Thùy họa trong ký ức về cái chết của Thái Sơ Tử Thần, cổ giới có nhân vật nào giống đạo tổ không? Không có. Thùy Hòa lắc đầu nói. Nói vậy thì chúng ta cũng không thể khẳng định y chính là đạo tổ của chúng ta đúng không? Có lẽ chỉ là trùng hợp mà tôi. Dù sao chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy đạo tổ thật sự. Tạ Lan, muốn biết y cùng đạo tổ có phải là cùng một người không rất đơn giản. Chúng ta chưa từng gặp ông ấy, nhưng có người đã gặp rồi. Và em chắc chắn người đó chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết y có phải là đạo tổ của chúng ta hay không. Em nói tới cửu U nữ đế. Tôi hỏi. So với nữ đế, mối quan hệ giữa người đó và đạo tổ gần gũi hơn rất nhiều. Rốt cuộc là ai? Phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, chương 1455, chân dung vỡ nát, một, nghe Thùy Họa nhắc tới phá quân, thần hồn tôi rung động. Đối với đệ tử ma đạo mà nói, danh tiếng của phá quân vẫn cao hơn đạo tổ, đặc biệt là 3.000 năm sau. Tinh thần của đạo tổ quá vĩ đại, khi ấy không ai có thể theo kịp ông, vì vậy các đệ tử ma đạo chỉ tôn trọng ông. Đồng hành cùng các đệ tử ma đạo trong cuộc chinh phạt chính là phá quân hộ Pháp Thiên Tôn. Đạo tổ là biểu tượng của tinh thần, phá quân là sự tồn tại thật sự bằng máu bằng thịt, húng hồ đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng đến là vì phá quân. Phá quân dũng cảm, sát phạt một đời, dùng uy của phá quân bảo hộ ngàn vạn đệ tử ma đạo. Thiên địa giao tranh dưới lưỡi đao M dương lưỡng đoạn, không biết đã giết bao nhiêu đệ tử nhân đạo và tiên đạo, là sát thần số 1 trong trận chiến phong thần. Khi đạo tổ chết, phá quân cầm đao tới M phủ, một đao chém đức vọng xuyên hà. Các đứt dòng chảy trong 500 năm. Mặc dù chuyến đi này đã hủy hoại khí số ma đạo, nhưng thuyết minh một cách hoàn hảo cái gì là làm việc có tình có nghĩa. Vì vậy, 3.000 năm trước không có ai oán cách phá quân, 3.000 năm sau, cô thay thế ma đạo tổ sư, trở thành biểu tượng tinh thần của đệ tử ma đạo. Mặc dù trong lòng biết ma đạo tổ sư so với phá quân hộ pháp thiên tôn vĩ đại hơn rất nhiều, nhưng khi cái tên này lọc vào tai, thần hồn vẫn chấn động như cũ. Thuy hoa Ý của em là phá quân hộ pháp thiên tôn còn sống. Tôi hưng phấn hỏi, Thùy họa là tử thần, trưởng quản ký ức. Thực ra, ngay từ khi tôi nhìn thấy đại quân Hy Di của cô ấy, tôi đã muốn hỏi về phá quân, nhưng lại sợ khi hỏi ra sẽ thương tâm. Và nếu Hy Di mà phá quân hóa ra vẫn còn sống, Thùy họa nhất định sẽ nói cho tôi biết. Đương nhiên. Thùy Hòa nói. Em giấu anh cũng thật vất vả. Em không phải có ý giấu anh. Tất cả đều là chủ ý của hai vị thiên tôn. Hai vị. Tham Lan hộ pháp thiên tôn cũng còn sống, Tham Lan đã tới nhân gian, chỉ có phá quân vẫn ở huyền quan của em. Em sẽ giải thích chuyện này cho anh sau. Bây giờ em chỉ muốn mời phá quân hộ pháp thiên tôn ra ngoài và xác định nguồn gốc của bức chân dung này. Nói xong, Thùy Họa bắt đầu tập trung tâm thần, chuẩn bị mở huyệt thần đình. Đột nhiên ngẩn đầu liếc nhìn bạch tinh tuyết vẫn đứng ở một bên, lạnh lùng nói. Cô ra ngoài, thần tình bạch tinh tuyết hơi thay đổi, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không nói ra lời, xoay người im lặng bước ra ngoài cửa. Ở lại đi. Tôi nói. Gì? Thùy họa nhướng mày nhìn tôi. Nếu không có cô ấy, chúng ta làm sao có thể nhìn thấy bức chân dung này? Cho dù kết quả thế nào, cô ấy cũng có tư cách ở lại chờ đáp án. Tạ Lan, anh hiểu sai rồi. Em để cô ấy rời đi không phải để tránh hoài nghi. Mà lo lắng cô ấy sẽ bị sát khí của phá quân đã thương, anh từng thắc mắc tại sao em lại muốn giết chết ma binh, hiện tại em cho anh biết. Em giết ma binh chính là vì phá quân sống lại. Thùy Hỏa nói, phá quân Hồ Pháp Thiên Tôn hiện đã hấp thụ hoàn hảo thần cách của ma binh, đồng thời lấy đi toàn bộ linh hồn của dũng sĩ trong đấu trường dùng để ngưng tụ âm thể. Sau khi thân hóa hy di tuy rằng có thể hiện hóa phản chiếu, nhưng bản thân hy hòa sẽ không nâng cao tu vi. Khi còn sống có bao nhiêu thì sau khi chết cũng có bấy nhiêu, bởi vì Hy Di là một thể năng lượng bất biết và ổn định. M thể thì khác, âm thể giống như tiền thân của Hoàng Hà Nương Nương, nó hoàn toàn có thể kế thừa sức chiến đấu khi còn sống và tiếp tục tu luyện. Dưới sự giúp đỡ của Thùy họa phá quân hộ Pháp Thiên Tôn đã hấp thụ linh hồn của dũng sĩ và ngưng tụ ra được một thân bá chủ vô song sinh sát âm cực. Pháp tắc phá quân cùng với thần cách ma binh hợp nhất. Lại thêm chiến lực của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn cải tiến vô hạn, biến quân uy dùng cho chính mình, trở thành chủ thể chiến tranh xứng đáng, cực đạo sát binh. Chương 1456, chân dung vỡ nát, hay phá quân Vô Pháp Thiên Tôn như vậy, một khi xuất hiện trong trận chiến đại quân sát phạt, chỉ có thể dùng bất khả chiến bại để hình dung. Đáng tiếc là vì sát khí quá nặng, phá quân hộ Pháp Thiên Tôn chỉ có thể xuất hiện trên chiến trường. Nếu không... Dù cô xuất hiện ở đâu thì ở đó sẽ thành nơi tử địa, còn những người tiếp xúc với cô, trừ phi là cùng một trận doanh, không thì sẽ bị sát khí đã thương. Nghe Thùy Hòa giải thích, tôi liền yên tâm. Nếu Bạch Tinh Tuyết là đệ tử ma đạo, cô ta không sợ bị phá quân hộ Pháp Thiên Tôn làm tổn thương, nhưng cô ta không thể nào trở thành đệ tử ma đạo được. Đệ tử ma đạo có tình có nghĩa, Bạch Tinh Tuyết cả đời không thể động tình. Bạch Tinh Tuyết im lặng rời đi. Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh Thùy Họa, chờ đợi sự xuất hiện của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn. Khi Thùy Họa chậm rãi nhìn vào thần đình, nhiệt độ trong trúc xá giảm xuống nhanh chóng, sau đó, một luồng sát ý bắt đầu nảy sinh, sát ý khởi sinh, hàng băng thấu xương, trên thân vạn thiên sắm ngôn kiếm dụng mắt thường cũng thấy được một tầng xương tuyết đang tích tục. Trúc xá kêu cọt kẹt, hương không chịu được khí lạnh mà tắt ngúng. Nhiệt độ càng giảm, nhiệt huyết trong tôi lại càng trỗi dậy. Đệ tử Ma Đạo, Vạn Thế Thiên Hồng Đã 3.000 năm, tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó tôi có thể tận mắt nhìn thấy phá quân hộ Pháp Thiên Tôn. Đột nhiên, một bóng dáng màu đỏ bay ra từ trong huyệt thần đình của Thùy Họa, hóa thành quả cầu xương đỏ, dần dần ngưng tụ thành hình người trước mặt Thùy Họa, quay mặt về phía thần điện, quay lưng về phía chúng tôi. Tôi muốn nói gì đó, bị Thùy Họa dùng thần niệm ngăn cản. Đừng làm phiền cô ấy. Phá quân hộ Pháp Thiên Tôn vừa ra, ánh mắt dán chặt vào bức chân dung. Thùy Họa và tôi đứng cạnh nhau ở phía sau cô, im lặng chờ đợi câu trả lời cuối cùng. Tay Thùy Họa hơi run tôi cũng vậy, phá quân và đạo tổ, càng là sự phản chiếu của tôi và Thùy Họa. Chỉ là chúng tôi may mắn hơn cái kết của họa rất nhiều. Phá quân Hồng Y, thân đứng thẳng tựa như một tác phẩm điêu khắc. Thân tượng trong bức chân dung giữa mày mang ý cười, trong mắt có chút lạnh lùng. Dường như không bao giờ thay đổi. Thời gian trôi qua, phá quân vẫn bất động, gương mặt trong bức chân dung vẫn không thay đổi. Ngược lại tôi và Thùy Hòa càng lúc càng lo lắng, hai tay nắm chặt hơn, cuối cùng phá quân di chuyển, tiến lên một bước, đối diện với thần điện. Sát khí của phá quân dồi dào, tới mức trúc xá vốn đã không thể chống đỡ được sự hủy diệt của sát khí. Cùng với một bước tiến tới của cô, trúc xá lập tức nổ tung, hóa thành đống đồ nát. Thần điện không chịu được sự thay đổi của không khí, đang dần sụp đổ. Trên mặt chân dung có vết nứt, có thể bị phá vỡ bất kỳ lúc nào. Bạch tinh tuyết kêu lên, lộ ra biểu tình đau lòng, thần điện sụp đổ, khói bụi mù mịt, bức chân dung mất đi điểm tựa, bay lơ lửng trên không, bị sát khí xé thành từng mảnh, hóa thành bột phấn, bay rải rác trong không khí trong ngọn lửa hưng hực. Tôi và Thùy Hoại nhìn nhau, đều không giấu được sự thất vọng. Bức chân dung tan nát. Đủ để chứng minh người trong tranh không phải là đạo tổ, mà mọi dấu vết liên quan sẽ không bị sát khí phá quân phá hủy. Phá quân từ từ quay lại, tôi nhìn thấy gương mặt cô đậm nước mắt, không có nỗi đau nào lớn hơn trái tim đã chết, dù trong lòng đã ngùi lạnh 3.000 năm, lộ ra vết sẹo thêm lần nữa, vẫn cứ tan nát cõi lòng. Rốt cuộc vẫn không phải chàng. Phá quân hộ pháp thiên tôn lẩm bẩm nói. Tôi và Thùy Hoại nhìn nhau không nói nên lời. Thậm chí không thể nói được một lời an ủi Bức chân dung hóa thành bụi phấn Đãi rác trong không trung Thứ bị vỡ là bức chân dung Nhưng nó lại càng giống tâm của phá quân hộ pháp thiên tôn hơn Quay đầu nhìn bạch tinh tuyết Mới phát hiện cô ta cũng có vẻ đau lòng Phá quân bước tới gần cô ta vài bước Lạnh lùng hỏi Ngươi lại làm sao mà thương tâm như vậy Ngươi phá hủy niệm tưởng trong lòng ta suốt ngàn vạn năm Lại tới hỏi ta vì sao mà thương tâm Bạch Tinh Tuyết nghiến răng, kìm nén cơn đau thấu xương. Câu trả lời này khiến phá quân có chút xấu hổ. Bởi vì chúng tôi đánh cược Bức Chân Dung là đạo tổ, hiện tại chúng tôi đã sai, như vậy Bức Chân Dung chỉ có quan hệ với Bạch Tinh Tuyết. Nếu Bức Chân Dung bị phá hủy, thì chúng tôi đã mang nợ cô ta. Y ở nhân gian gọi là gì? Bạch Tinh Tuyết phá vỡ bầu không khí, ngượng ngùng hỏi. Tạ Mặt Lăng Khi ba chữ này phát ra từ trong miệng phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, đột nhiên giữa thiên địa phát dinh những thay đổi thần bí. Chương 1457, hư ảo đạo thần khi phá quân hộ Pháp Thiên Tôn đọc ra ba chữ tạ mạc lăng, một cơn gió nhẹ thổi qua giữa thiên địa. Gió thổi qua cỏ cây, hồ nước, thung lũng và núi non, làm mặt nước gợn sóng, lay động cây rừng. Núi non hồi đáp, thung lũng trống trải vang vọng, hoa cỏ lay động, trong rừng vang lên tiếng thì thầm. Thế giới yêu tinh lạ lẫm, nhờ vào tiếng gió, tên của đạo tổ được gọi lớn hơn. Mạc Lăng, Mạc Lăng. Tình huống như vậy tôi đã gặp một lần, khi tôi tiết lộ bí mật về thân thế của đạo tổ ở Cửu Nghi Sơn, từng nghe được tiếng thì thầm từ rừng cây và hoa cỏ, từ nhân gian tới em mờ phủ, thần đình, thậm chí là cả khoảng không vũ trụ ở thiên ngoại, mỗi một nơi đạo tổ từng để lại dấu vết, đều có tiếng gọi từ những cường giả năm xưa. Lúc này âm thanh đó lại vang lên, Tâm tình tôi vô cùng kích động. Người kích động nhất chính là Phá Quân. Mạc Lăng chính là tình yêu cả đời của cô ấy, trải qua ba nghìn năm cô đơn và tuyệt vọng, cô vẫn nghe được có người gọi tên người yêu mình, sao cô ấy có thể không hưng phấn đây? Em mờ Thanh ẩn trong gió, gió thổi không chút dấu vết, âm thanh cũng theo gió mà biến mất không để lại dấu vết. Nhưng khi gió thổi tung lớp bụi từ bức chân dung nằm rải rác trên mặt đất, lớp bụi tụ lại trong gió. Dần dần hóa thành hư ảnh của một nam nhân. Gương mặt mờ mịt, nhìn không rõ ràng, nhưng rõ ràng chính là người trong bức họa, là chàng sao? Phá quân hộ Pháp Thiên Tôn xúc động nhìn nhìn hư ảnh mời nhạc hỏi. Hư ảnh lơ lửng trong không trung, đối mặt với phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, dường như đang nhìn chầm chầm vào cô ấy. Là chàng sao? Phá quân hỏi lại, hư ảnh không lập tức trả lời mà bay về phía phá quân. Nhìn hư ảnh ngày càng gần mình. Phá quân hộ Pháp Thiên Tôn càng thêm kích động. Ngay khi phá quân hộ Pháp Thiên Tôn đưa tay chạm vào cánh tay của hư ảnh, hư ảnh lại lướt qua cô ấy rồi đáp xuống trước mặt Bạch Tinh Tuyết, tới trước mặt Bạch Tinh Tuyết, hư ảnh nhìn chầm chầm gương mặt xinh đẹp của cô ta, giọng điệu trống rỗng nhưng tràn ngập sự thương cảm vô tận nói, nhiều năm như vậy, vất vả cho nàng rồi. Một câu nói dịu dàng, Bạch Tinh Tuyết liền rơi lệ. Đừng khóc, đừng động tình, như vậy hoa mới không tàn. Hư ảnh nói. Nhưng ta hối hận rồi. Bạch tinh tuyết khóc nói. Khi ấy nàng hỏi ta trên đời này có loại hoa nào không bao giờ tàn, ta dạy nàng trường sinh quyết, lúc này nàng đã đạt được nguyện vọng tồn tại cùng với thiên địa, sao lại hối hận. Ta trường sinh bất lão, chàng lại một đi không trở về, trường sinh đối với ta mà nói còn có ý nghĩa gì nữa. Có lẽ, sinh mệnh vốn là vô nghĩa. Khi câu nói này phát ra từ miệng hư ảnh. Tôi có thể biết ngay rằng hư ảnh trước mặt tôi chắc chắn không phải là đạo tổ. Đạo tổ không phải người theo chủ nghĩa hư vô, nếu không thì ông đã không tạo ra ma đạo. Chúng sinh bình đẳng không bỏ lại ai, đây là ý nguyện vĩ đại cỡ nào, làm sao một người có thể coi tám chữ này là lý tưởng lại có thể nói sinh mệnh vô nghĩa. Nhưng nếu hư ảnh không phải đạo tổ thì tại sao thiên địa lại gọi tên y? Tôi rất bối rối, nhưng Thùy Hòa Trông lại thả lỏng hơn tôi nhiều. Là tử thần. Cô ấy càng hiểu rõ ý nghĩa của sinh mệnh hơn. Em có cảm thấy ông ấy chính là đạo tổ của chúng ta không? Tôi dùng thần niệm hỏi. Phải, cũng không phải. Ý gì thế? Người trước mắt chúng ta chính là tiền thân của đạo tổ, có lẽ đã trải qua thất bại thảm hại, đắm chìm trong hư vô, không cách nào tự giải thoát. Mà đạo tổ của chúng ta, hẳn là ông ấy sau khi thức tỉnh trở về. Em chắc chắn vậy sao? Bản thân sinh mệnh vốn là vô nghĩa, chỉ có cái chết mới hiểu được ý nghĩa thật sự của bản chất con người. Nếu không trải qua sống chết, làm sao chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh? Nếu xác thực là đạo tổ, vậy ông ấy là tồn tại như thế nào? Chúng ta đều biết đạo tổ đã hóa hy di, trở về với thiên địa, ông ấy ở chỗ này lại là gì? Dấu chân của quá khứ, tiếng vọng của ký ức. Tử thần có thể thông qua ký ức mà tái sinh. Em có thể mang đạo tổ trở lại không? Tôi hỏi. Sao phải vậy? Cho dù em có thể biến hình ảnh phản chiếu thành thật, thì đó cũng không phải ông ấy mà. Đúng vậy. Cho dù Thùy Hòa sử dụng những ký ức trước mặt như một linh hồn để tái tạo hư ảnh, thì rốt cuộc đó cũng không phải ma đạo tổ sư của chúng tôi. Nếu không thì hư ảnh ấy đã chẳng lướt qua phá quân hộ Pháp Thiên Tôn và đứng ở trước mặt Bạch Tinh Tuyết. Đối mặt với những lời nỉ non dịu dàng của hư ảnh và bạch tinh tuyết, nỗi đau và sự thất vọng vô tận hiện trên gương mặt phá quân hộ vệ thiên tôn. Nếu nói phá quân khi xưa là một vị chiến tướng thiết huyết sát phạt, thì cô ấy ở trước mắt lại đang lộ ra mặt yếu đuối nhất của mình. May thay, sau khi hư ảnh và bạch tinh tuyết nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng cũng xoay người tiến về phía phá quân hộ pháp thiên tôn. Ta không biết cô là ai, nhưng ta được gọi tỉnh nhờ cái tên mà cô nói. Không nghĩ tới ngươi thậm chí còn không nhớ tên mình. Ta đương nhiên biết ta là ai. Ta là đạo thần, là đạo thần trong nguyệt cổ giới. Chư thần không phải vạn năng, đạo thần thì toàn năng. Ha ha! Ngươi nếu thật sự lợi hại như vậy, sao chưa từng có người nhắc tới ngươi? Phá quân hộ Pháp Thiên Tôn cười lạnh nói. Vì đạo thần chưa từng hiện nguyên hình, thậm chí có thể nói, ngoại trừ những vị thần vĩ đại. Cổ giới căn bản không biết tới sự tồn tại của đạo thần. Hư ảnh nói. Nói vậy thì, sự tồn tại của đạo thần có ý nghĩa gì? Một câu này khiến hư ảnh dừng lại. Nếu một người chưa từng xuất hiện với nguyên hình mà chỉ có thể trọng thần vị của người khác rồi náo loạn thế giới, thì sự tồn tại của y có ý nghĩa gì? Một người mà không có bản ngã, đối với ta, không xứng là người, phá quân lạnh giọng nói thêm. Cô. Hư ảnh tức giận chỉ vào phá quân, nhưng lại không thể nói lời phản bác. Ngươi có thể hóa thân vào ngàn vạn người, nhưng lại chẳng bao giờ là chính mình. Đạo thần, ta thấy ngươi thật đáng thương. Tạ Mạc Lăng là ai? Là một người vĩ đại, vĩ đại hơn nhiều so với vị thần vĩ đại trong miệng ngươi nhiều. Không thể nào. Trên thế giới này, vĩnh viễn không có ai có thể so được với vị thần vĩ đại. Đương nhiên có. Đừng quên lời ngươi vừa nói. Chứ thần không phải vạn năng, đạo thần không gì không thể. Nếu một ngày ngươi đoạt đi thần vị của vị thần vĩ đại, chẳng phải ngươi cũng vĩ đại như hắn sao? Tiếc là, ta đã thất bại rồi. Hư ảnh lẩm bẩm. Hóa ra ngươi thật sự đi cướp thần vị của vị thần vĩ đại. Đúng vậy. Nếu không phải như vậy, ta đã không bị hư vô nuốt chững. Ta tưởng mình đã thành công, nhưng tất cả những gì ta thấy chỉ là hư vô. Chương 1458, Đạo Thần giải hoặc, một, thiên đạo là hư không đại quân, đạo thần đã cướp đi thần cách của vị thần vĩ đạo, nên thứ mà ông ta có thể nhìn thấy chỉ là hư không trống rỗng vô tận. Hư vô đã phá hủy ý chí của ông ta, xóa sạch sự tồn tại của ông ta, khiến đạo thần nghi ngờ sự tồn tại của chính mình, gieo rắc mầm móng nghi ngờ trong lòng ông ta, và rồi ông ta mãi mãi đắm chìm trong hư vô, vì thế ông ta mới nói ra câu cuộc sống chỉ là vô nghĩa, có thể nói. Sai lầm ngu sửng nhất của đạo thần là không nên cướp mất thần cách của vị thần vĩ đại. Chỉ cách ông ta quá tự phụ, trên đời này nào có vị thần linh nào có năng lực toàn diện, nên tất nhiên không phải chuyện khó khăn gì, đạo thần cũng giải quyết êm đẹp được. Đạo thần không tiếp tục hỏi tạ mạc lăng là ai, có lẽ ông ta cũng phần nào đã đoán được đáp án, hay có lẽ ông ta hoàn toàn không thèm việc đó để vào mắt, hoặc có khả năng khác nữa, ông ta sớm biết mình sắp tan biến hoàn toàn khỏi thế gian rồi. Đạo thần đi về phía Thùy Họa, là một vị thần cường đại, gần như toàn năng trong thế giới cổ xưa, chắc chắn ông ta có thể xác định thần cách thái sơ tử thần của Thùy hỏa Ta từng muốn cướp thần vị của ngươi đấy. Đạo thần trầm giọng nói với Thùy Họa. Và ta nghĩ là ông đã thất bại thảm hại. Thùy Họa thờ ơ đáp lại, đúng vậy, ta đã thất bại, thiên đạo có sự trống rỗng mà sinh mệnh không thể chịu đựng được, và tử thần cũng có nỗi bi ai mà sinh mệnh không thể tiếp nhận. Thiên đạo khiến ta rơi vào sự trống rỗng vô tận, còn tử thần khiến ta cảm thấy cuộc sống trở nên vô vọng. Vậy nên, ông đã chọn cách tự sát để giải thoát chính mình sao? Đúng vậy, thần linh không phải là kẻ toàn năng, đối với đạo thần ta đây, thì không gì là không thể, nếu ta không muốn chết, pháp tắc thiên địa cũng không thể làm gì ta, đáng tiếc, cuối cùng ông cũng đâu tự sát thật. Cô nói vậy là có ý gì? Đạo thần nhướng mày hỏi. Nếu ông thật sự tự sát, trên thế gian này sẽ không còn có tà mạc lăng nữa. Đạo thần bị chọc trúng chỗ đau, đành miếm môi im lặng, không nói nên lời. Một lúc lâu sau, ông ta mới mở miệng, ông ấy, rốt cuộc là người như thế nào? Ta không có tư cách bình phẩm về hành vi của đạo tổ. Có lẽ ông nên đi hỏi phá quân hộ pháp thiên tôn xem sao, phá quân không đợi đạo thần lên tiếng, đã nói thẳng, ông có thể hóa thân thành hàng ngàn vạn người nhưng ông ấy đặt hàng ngàn vạn người đó vào tiên Vĩnh Hằng Kiếm Chủ hay Thái Sơ Tử Thần là những vị cường giả mà dù ông vẫn còn đang ở trong thời kỳ Hoàng Kim, ông cũng không dám đắc tội, nhưng bọn họ tình nguyện cúi đầu hạ mình trước mặt ông ấy, kính cẩn gọi ông ấy hai tiếng đạo tổ, dù buộc họ sống hay chết vì ông ấy, họ cũng không có lấy một lời oán thắng. Vậy bây giờ ông ấy đang ở đâu, hóa thân thành hy di, cùng đồng quy với thiên địa? Phá quân hộ Pháp Thiên Tôn Cao Mày, bu buồn bã nóiHa ha, kết cục không phải cũng thảm hại giống như ta đấy thôi Tất nhiên là khác chướng M dù đạo tổ đã ra đi nhưng hàng ngàn đệ tử ma đạo thậm chí cả tam giới nhân gian đều mãi mãi nhớ tới ông ấy Ma đạo bất diệt đạo tổ mãi mãi tồn tại trên đời này Tôi giỗng dạc nói lớn Nếu ma đạo bị diệt vong thì sao Đạo thần nhìn thẳng vào tôi lành giọng hỏi tôi mếnm môi Không thể trả lời câu hỏi của ông ta, cả Thùy Họa và phá quân hộ Pháp Thiên Tôn đều cúi đầu im lặng. Cuộc chiến chống lại thiên đạo, không một ai dám chắc chắn họ có cơ hội giành chiến thắng hay không. Quan Thiên Sứ chỉ đại diện cho một phần sức chiến đấu của Thiên Quốc, nhưng lại có thể hủy diệt Thái Tam cổ giới, còn hiên ngang để lại thương thiên tạc cắm sâu vào huyền quan của tôi. Huyền quan của tôi, vốn là con ác chủ bài mạnh nhất dùng để đối phó với thiên đạo, giờ đây ngày ngày bị thương thiên tặc nuốt chững từng chút một. Đến cuối cùng không thể thoát khỏi số phận hủy diệt. Chương 1459, Đạo Thần Giải Hoặc 2, nếu tôi không có huyền quang thì làm sao đủ sức chống lại thiên đạo đây? Chỉ dựa vào kiếm vạn ngàn chăm ngôn trong tay, thì cho dù tôi càng quét cả thiên quốc cũng chưa chắc động được một cộng tóc của thiên đạo. Ngoài thiên đạo, không ai có thể sống mãi với thời gian, cho nên, trên đời này căn bản không có sự tồn tại nào kéo dài vĩnh viễn, ngoại trừ sự trống rỗng tuyệt đối. Đạo thần thờ ơ nói. Ông thật sự nghĩ rằng, thiên đạo là kẻ vô địch sao? Thùy họa không phục hỏi lại. Cho dù đối đầu với cả thế gian, chúng ta cũng không thể đánh bại hắn. Trừ khi, đạo thần ngập ngừng trong dây lát. Trừ khi cái gì? Tôi sốt sáng hỏi, những thứ tồn tại trên đời đều nằm trong lòng bàn tay khống chế của thiên đạo, muốn đánh bại thiên đạo, chúng ta chỉ có thể dựa vào tương lai. Đạo thần trầm giọng nói. Tương lai sao? Đúng vậy, thiên đạo đã sống từ xưa đến nay rồi, ngay cả pháp tắc thiên địa cũng bất lực, không hạ gục được hắn ta, không có gì có thể thoát khỏi bàn tay khống chế của thiên đạo, hết thảy đều nằm trong sự kiểm soát tàn độc của hắn, muốn đánh bại hắn, chỉ có thể dựa vào tương lai mà thôi, nghe đạo thần nhắc đến tương lai, tôi nghĩ đến huyền quan bí ẩn của mình. Đạo thần được người ta gọi là đạo thần, vì khả năng kiểm soát sức mạnh đáng sợ của thiên tạc. Nếu như ông ta có thể giúp tôi xóa bỏ sự uy hiếp do thương thiên tặc gây ra, huyền quang của tôi có thể trở thành vũ khí chống lại thiên đạo. Nghĩ đến đây, tôi liền nói với đạo thần, không biết đạo thần có hứng thú ghé thăm huyền quang của ta không? Phải xem huyền quang của nhà ngươi có cái gì hấp dẫn ta hay không đã. Đạo thần thờ ơ nói, ta có thể đảm bảo ông nhất định sẽ không hối hận khi đi vào huyền quang của ta đâu. Ồ, ta chỉ là một kính tượng tầm thường mà thôi. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. Nếu ngươi đã chắc chắn như vậy, thì ta cũng muốn vào huyền quang của ngươi dạo chơi xem sao. Thấy đạo thần đồng ý, tôi bắt đầu chuyên tâm mở huyệt thần đình ra. Lúc này, Thùy họa dùng thần niệm nhắc nhở tôi, Tạ lang, đến giờ chúng ta vẫn chưa biết đạo thần là địch hay bạn, anh tự tiện cho chép ông ta đi vào huyền quang của anh như vậy, đúng là quá mạo hiểm rồi. Anh không còn lựa chọn nào khác. Tôi cười trừ, rủ rưỡi nói. Nói xong, tôi mở huyệt thần đình ra, đạo thần hóa thành một luồng ánh sáng tiến vào huyền quang của tôi, ngay khi ông ta vừa xuất hiện, ngay lập tức bị thương thiên tặc đang lơ lửng trên bầu trời thu hút suốt mấy ngày qua, thương thiên tặc đã dần dần ăn mộng sức mạnh huyền quang của tôi, sát ý hủy diệt ngưng tụ trong đó ngày càng nghiêm trọng nặng nề hơn. Khi sức mạnh huyền quan bị cây thương đáng chết đó cướp đi hoàn toàn, sát ý hủy diệt đạt đến cực điểm, huyền quan của tôi sẽ bị nó phá hủy. Đồng thời con dân ma đạo của tôi cũng sẽ không thoát khỏi số phận diệt vong. Tôi mời đạo thần vào huyền quan của mình vì tôi muốn ông ta giúp tôi loại bỏ mối đe dọa của thương thiên tạc. Thùy hỏa nói bọn họ còn chưa quyết định xem đạo thần rốt cuộc là thiện hay ác, nhưng bây giờ tôi nào có lựa chọn khác đâu. Nếu ông ta cầm súng đe dọa tôi, tôi cũng chỉ còn cách dơ hai tay đầu hàng. Nếu ông ta sẵn lòng giúp tôi chinh phục thương thiên tặc điều đó giống ban cho tôi cơ hội tái sinh. Đạo thần bây giờ chỉ một hóa thân của kính tượng ý chí mà thôi, có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào, mà tôi đã không còn nhiều thời gian nữa, chỉ còn nước lấy mạng sống của mình ra đánh cực bằng mạng. Thương thiên tặc chẳng trách ngươi muốn ta bước vào huyền quan của ngươi. Mong đạo thần tiền bối ra tay giúp đỡ. Đúng là ta có thể giúp ngươi tiêu trừ sát ý của thương thiên tặc giúp ngươi loại bỏ mối nguy hại cho huyền quan của ngươi. Nhưng, dựa vào cái gì ta phải giúp ngươi chứ? Đạo thần lãnh đạm hỏi, thương thiên tặc là món quà đáp lễ của tôi dành cho tiền bối. Chương 1460, cái gọi là trùng sinh, một, đạo thần đã đồng ý bước vào huyền quang của tôi với một điều kiện. Đó là trước khi ông ta rời khỏi huyền quang, tôi không được phép vào huyền quang nữa, nói cách khác, chỉ cần ngày nào ông ta không ra khỏi huyền quang của tôi, thì ngày đó huyền quang vẫn không thuộc về tôi, tôi đồng ý với ông ta, thứ nhất vì tôi không có lựa chọn nào khác. Thứ hai là vì tôi cam tâm tình nguyện giao huyền Quang cho ông ta. Đạo thần không phải là đạo tổ, thế nhưng đạo tổ nhờ đạo thần mới đến thế gian này. Trong huyền quan của tôi có một tòa điện vô danh uy nghi tráng lệ, trong lòng tôi thật sự hy vọng, một ngày nào đó đạo thần có thể trở thành chủ nhân của điện vô danh, giải quyết xong chuyện đạo thần, phá quân quay trở lại huyền Quang của Thùy Họa, sau đó hai người chúng tôi tạm biệt Bạch Thăng Tuyết. Ta muốn đi cùng hai người. Bạch Thăng Tuyết đột nhiên nói. Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hai chúng tôi, bởi vì Bạch Thăng Tuyết và nữ hoa luôn đứa về phe thiên đạo. Trên thực tế, nếu không có thiên đạo đứng đằng sau trợ giúp, Bạch Thăng Tuyết sẽ không bao giờ thoát khỏi sự trừng phạt của pháp tắc thiên đạo. Nữ hoa may mắn sống sót từ thời thượng cổ cho đến ngày hôm nay là nhờ bà ta được thiên đạo ban cho phép trường sinh bất tử, giúp kéo dài tuổi thọ của bà ta. Tại sao chứ? Thùy Họa Cao Mày nhìn Bạch Thăng Tuyết hỏi. Nếu thế gian không có ngày ấy, trường sinh bất lão cũng đâu còn ý nghĩa gì với ta nữa đâu. Đừng quên khi sư chính bà đã chọn làm một đóa hoa không bao giờ héo. Phá quân hộ Pháp Thiên Tôn vội nói, đúng vậy, ngày xưa là ngày xưa, bây giờ là bây giờ, cho dù cánh hoa có biến thành bùng nhảo, nghiền nát thành các bụi, thì nó vẫn còn lưu lại hương thơm thoang thoảng. Ta đã sớm chán ngấy những tháng ngày tự cho mình là thanh cao rồi. Bà vốn không nên động tình. Chỉ cần một bước sảy chân, bà sẽ mất hết tất cả, tóc bạc phai nếp nhăn héo mòn cơ thể, phá quân lại nói thêm. nhan sắc tàn phai, dung nhan héo mòn, hàng nghìn năm trước, ta luôn trân trọng dung mạo tuyệt mỹ của mình, nhưng bây giờ ta càng trân trọng cuộc sống tự do tự tại hơn, yêu những gì mình muốn yêu, nghĩ về những gì mình muốn nghĩ. Cô không cần cật lực đè phòng ta đâu, người ta thích là đạo thần, không phải tạ mạc lăng của cô. Lời nói thẳng thắn của bạch thăng tuyết khiến phá quân vốn lạnh lùng cũng phải ngập ngừng không nói nên lời, lúc này, Thùy Hỏa nhết miệng cười, truyền một ti thần niệm vào trong lòng, người em thích là anh, không phải tạ mạc lăng. Cũng may mối quan hệ giữa anh và đạo tổ đã được làm rõ từ lâu, nếu không, anh không biết phải đối mặt phá quân pháp hộ thiên tôn thế nào đây nữa. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng tôi và đạo tổ có chung vận mệnh, nhưng sau này danh tính đứa con của vận mệnh đã xóa bỏ suy nghĩ này. Chúng tôi là hai người riêng biệt, nhưng chúng tôi gánh vác chung một sứ mệnh, còn mối quan hệ giữa đạo tổ và đạo thần lại khác, bởi vì đạo tổ và đạo thần đúng thực là cùng một sinh mệnh. Đạo thần lạc lối đắm chìm trong hư vô, rồi đánh mất chính mình, trong khi đạo tổ thoát khỏi hố sâu hư vô, tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Nghĩ tới đây, tôi bèn dùng thần niệm hỏi Thùy họa anh thật sự rất tò mò, nếu đạo tổ còn sống, thì khi ông ấy có cơ duyên gặp được đạo thần, ông ấy sẽ có cảm giác như thế nào? Họ có chung một sinh mệnh, tất nhiên sẽ không bao giờ có cơ hội gặp nhau, trừ khi. Trừ khi sao cơ? Trừ phi đạo thần có thể giành được ký ức của đạo tổ, nếu vậy, bọn họ sẽ trở thành cùng một người, vì dù sao đạo thần chính là đạo tổ mà. Nhưng điều này không có khả năng xảy ra đâu, đạo tổ đã đồng quy cùng thiên địa, em không thể tìm thấy bất kỳ ký ức nào liên quan đến ông ấy hết.